Độc giả xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Dị Thú, tập 31 trên kênh YouTube Mây Truyện Dẫn Âu Các bạn nhớ để lại một like, một xem một subscribe, comment đưa ra kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 31. Ta nói mà, ánh mắt ta nhìn ngươi rất chuẩn. Khi đại bảo dẫn ngươi đến đây, ta đã chú ý ngươi rồi. Ngươi nhìn bên này lại nhìn bên kia, lại chủ động nói chuyện với đại bảo. "Dễ rằng không nghe thấy các người nói gì, nhưng ta cảm thấy chắc hẳn đang hỏi thăm tình hình của khu tập trung chúng ta." Hoàng Hải thứ tin nói. Nữ tử không nói gì, nhưng khóe miệng mỉm cười, vẻ ngươi đều nói đúng. Hoàng Hải cảm thán nói: khu tập trung Loan thật tốt, ngươi nhất định có thể nhìn ra ta chính là người bình thường. Ta đã từng dẫn theo đứa con mấy tháng sinh hoạt ở khu tập trung Bảo Phong. Cuộc sống kia thật sự là luyện ngục của nhân gian. Ta vốn cho rằng ta và con nhỏ đều không thể sống nổi." Mãi đến khi đi đến nơi này Ta mới cảm nhận được cái gọi là chân chính khoản sống Người thấy đây Nơi này đều là do một tay chúng ta bồi dưỡng ra Ở chỗ này trồng trọt đều là người bình thường Trước kia khi khu tập trung yếu Loan Chưa thay đổi người quản lý Bọn hắn đều sinh sống ở tường ngoài Hoàn cảnh đó như thế nào chắc người có thể tưởng tượng được Nhưng bây giờ Tất cả mọi người đều sinh sống ở trong tường trong Không lo ăn uống Mỗi ngày đều nhiệt tình làm việc Không phải không làm việc thì không có cơm ăn Mà là mọi người thật sự xem nơi này trở thành nhà của mình Muốn công hiến cho mái nhà này Tôi có tin lời ta nói không Nói xong như lời này Sự hạnh phúc và tinh thần sáng láng trên gương mặt của Hoàng Hải Không thể nào che giấu được Đây chính là hạnh phúc Đây chính là thoải mái Nữ tử gật đầu nói Ta tin Hoàng Hải nói tiếp Ờ không có nói khoác Về sau khu tập trung biếu loan này tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại Tiềm lực nhất ở trong tận thế Tương lai nơi này sẽ trở thành thánh địa Mà tất cả người sống sót đều muốn đến Nữ tử khiếp sợi trước lời nói của Hoàng Hải Nàng chưa bao giờ nhìn về một người bình thường nào Có thể nói ra lời tự tin như vậy Cái tự tin này từ đâu ra Chỉ có thể nói Cái tự tin này chắc chắn là do khu tập trung ở đây Mang lại cho hắn ta Nữ tử không nhắc đến chuyện này Mà hỏi Ta muốn biết là Ngươi làm sao nhìn ra được ta đang khảo sát vậy Hoàng Hải nói Bởi vì ánh mắt của ngươi giống hệt với ta lúc ban đầu Đó là sự mê mang Và không xác định về tương lai Được rồi, trong lòng nữ tử khẽ thở dài Đôi mắt quả thật là cửa sầu của tâm hồn Bất cứ tình cảm gì cũng có thể Dùng vẻ mặt để che giấu Chỉ có thể ánh mắt là ngay thẳng nhất Mãi mãi truyền tải tình cảm chất thật ra ngoài Nghĩ đến đây Nữ tử lấy ra một viên huyết tinh cấp bà Đưa cho Hoàng Hải Làm phiền nói với vị kia giúp ta một tiếng Không cần sang nữa Viên huyết tinh này xem như ta nói xin lỗi đã lừa hắn Nói xong cũng không quay đầu Mà rời đi Hằng hải cô hô lên Cô nương à Tin vào chính mình Tin vào những gì ngươi nhìn thấy Còn nữa Hãy tin vào một vị đại thúc Còn có con gái là ta đây Đại thúc từ trước đến nay không bao giờ gạt người Nữ tử đằng xa không quay người Đưa tay ra dấu ok Ý rất rõ ràng Ta hiểu rồi Sau khi nữ tử rời đi không bao lâu Vương đại bảo cầm một thùng xăng Chạy hồng học đến À người đâu rồi Hắn đã không thấy nữ tử mua xăng đâu cả Chỉ thấy Hoàng Hải Đi rồi, người ta không phải đến để mua xăng Người ta đến để xem tình hình của Khu tập trung chúng ta Đây là huyết tình của người ta đưa cho người Nói là đưa cho người để xin lỗi Hoàng Hải ném huyết tình cho Vương Đại Bảo À Vương Đại Bảo nhận lấy huyết tình, gãi đồng Trời huyết tình cái gì chứ Không mua xăng, muốn tìm hiểu tình hình thì cứ tìm hiểu đi Khu tập trung với Loan Chúng ta không phải hãng chặt chém người xa lạ gì cả Hay, Thật là Thôi vậy, xung công Hắn ta không cần viên huyết tinh này Cứ bỏ vào trong kho hàng là được Lâm Phạm rời khỏi võ viện Đi ra bên ngoài tường rào Nhìn xem tường thành đang xây dựng Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp Hoàng Hải tìm Lâm Phàm Báo lại chuyện vừa xảy ra Biết được có một vị nữ tử đến đây thăm dò Cái này khiến hắn cảm thấy khu tập trung miếu loàn bây giờ Đã bắt đầu không giống trước rồi Sau khi hắn làm ra những chuyện kia Thành danh của khu tập trung miếu loàn Bắt đầu hiền hiện Hẳn biết về sau Trong khoảng thời gian này Sẽ có lục tục ngo ngoe người đến khu tập trung Ấy Loan Nghĩ đến chuyện dài nhập Trở thành một thành viên của khu tập trung Lão Hoàng à Ngươi nói kiến trúc ở tường trong Có nên thêm một ít không Lâm Phạm hỏi Hoàng Hải nói Quả thật là nên tăng thêm Ta cảm thấy về sau sẽ càng ngày càng nhiều người sống sót đến đây Ờ giống như ta nghĩ Lâm Phạm gật đầu Tán hành đối với chuyện này Đúng như vậy Nhưng tạm thời không cần thiết nghĩ đến những thứ này trước Trước cứ dựng tường thành nên Mới là chuyện quan trọng nhất Nhìn một vòng không thấy có vấn đề gì Hắn rời khỏi nơi này Tiếp tục tu luyện Bây giờ muốn lấy điểm tiến hóa cần phải sang giết dị thú cấp 6 Nhưng gần đây phát sinh những chuyện này Hắn tạm thời không muốn rời đi Mà muốn ổn định tâm thần Tu luyện ở trong khu tập trung Tăng tiến độ cảnh giới lên Khu tập trung hoài phổ Nghe nói xưa, tên kia rất đáng sợ, chỉ sợ vào một mình hắn đã có thể giết chết gì thuốc của trí tuệ. Tin tức này khiến Quý Sương Bảo vô cùng khiếp sợ, nếu không phải biết ngoài chuyện quá chân thật, thậm chí hắn ta không nhịn được mà tự mình hỏi thăm khu tập trung Kim Lăng để biết được tin tức chính xác. Hắn ta cũng nghi ngờ tin tức này là giả. Tiến sĩ Ai Qua nói, Bây giờ chúng ta nhất định phải kết nối mối quan hệ với khu tập trung Mếu Loan một lần nữa. Không ngờ trong tình của chúng ta lại có loại nhân vật châu bò như vậy. Thật đúng là quá bất ngờ trưởng Bồn Trăm Mắt đỏ Quý Xương Bảo yên lặng gật đầu Đúng là như vậy Khi thực lực bản thân đủ trâu bò Suy nghĩ của những người khác về mình Sẽ lặng lẽ thay đổi thái độ đổ cổ tiến sĩ Ai Hòa Và Quý Xương Bảo đối với Lâm Phàm chính là như vậy Trước kỳ chính là nghĩ Nếu như có cơ hội giết chết Lâm Phàm Đến chủ động nói chuyện cầu hòa Cho đến bây giờ Bọn hắn lại càng muốn qua lại thân thiết Với khu tập trung miếu loàn hơn Đây chính là biến hóa sau khi thực lực của Lâm Phàm tăng lên Người nghĩ cách đến khu tập trung Nguyễn Loan một chuyến Tiến sĩ Ai Hoa nói Lại đi à Quỷ sương bảo họ ngược lại Khoảng thời gian trước đứa qua đó không ít huyết tình Cứ như vậy không phải sẽ cố ý rồi Không Lần trước không gặp được đối phương Cho nên không tính được Vậy là này nữa cái gì qua Đừng có lấy huyết tình nữa Quỷ sương bảo vẫn khá xem trọng huyết tình Đừng nhìn hắn là người quản lý Toàn bộ khu tập trung đều đáng kiếm lời huyết tinh cho hắn ta Nhưng đội ngũ nhân viên trong khu tập trung rất nhiều Rất nhiều huyết tinh đều được chuyển vào trong tay bọn hắn tiền sĩ Ai Hoa nói Đưa cho bọn hắn thuốc mới nhất mà ta đã mới dung hợp giả Được Quỷ sương bạc biết loại thuốc này Chính là đề trị bệnh cảm mã phát sốt Chồng tận thấy thuốc men rất khó có được Người trưởng thành cảm mã phát sốt gắng chịu một chút là có thể qua được Nhưng trẻ nhỏ thì không giống như vậy Khoảng thời gian trước, Quý Sương Bảo đến khu tập trung miễu loàn, nói cho hắn tả biết khu tập trung miễu loàn có rất nhiều trẻ nhỏ, mới khiến hắn ta nghĩ đến những thứ này. Sau khi Quý Sương Bảo rời đi, tiến sĩ Ai Qua chầm thư, khẽ nhú mày Tạo mối quan hệ với khu tập trung miễu loàn cũng là vì giảm bớt chút phiền phức. Quay trở lại phòng thí nghiệm, si mị 1.0 nghiên cứu giả lúc trước vẫn còn đang nằm im ắng ở trong ống nghiệm. Các số liệu đều tương đối ổn định, <cười> Đúng là kiệt tác hoàn mỹ Tiến sĩ Ai Hòa nhẹ nhàng vốt vẻ ống pha lề Lầm bầm lâu bầu nói Sĩ sì Mỹ 1.0 trước mắt đã sống không còn bộ ràng thiếu niên thanh long bạc nữa Có thể nói là hoàn toàn thay đổi Các bộ vị trên thân thể Đều trải qua cải tạo Không có một chỗ dư thừa nào Nên tìm một cơ hội Để mình nói ra ngoài hành động Sau đó tiến sĩ Ai Hòa Lại vùi đầu vào nghiên cứu con nửa nghiên cứu dài rằng dặc Không phải đơn giản Nó có thể đi đến cuối cùng Bạn đêm Trong phòng Nhìn thấy rồi Ta có thể nhìn thấy bên trong Lầm phẳng tu luyện Minh tưởng pháp Lúc này đang đè nén kích động ở trong lòng Khi hắn không ngừng cố gắng tu luyện Độ thuần thục của tu luyện luyện thần Đã đến 10% Mà cảm giác cực nóng tại mi tâm kia Giống như là đạn nổ Trong nháy mắt nổ tung giống như là vũ trụ nổ xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất rõ ràng không dùng mắt lại có thể nhìn thấy xương màu trắng rõ ràng, chính xác như là vậy đây là tình huống không thể nào dùng khoa học để giải thích ta đã đạt đến bước đầu tiên rồi lầm phạm mở mắt ra trong lòng mừng thầm, tâm tình vô cùng vui vẻ tất cả cố gắng đều không uổng phí lúc này lạt điều nghiêng đầu nhìn hắn năng lượng trong mảnh vỡ kia đã bị lạt điều hấp thu sạch sẽ Hẳn cất ký mảnh vỡ đi sợ đầu của Lạc Điều Lạc Điều à Để ta nhìn xem cái lá cây thứ ba ngưng tụ như thế nào Lâm Phạm nói Lạc Điều nghe hiểu lời của Lâm Phạm nói Đình đầu tản ra ánh sáng Cây cỏ sáng óng ánh kia xuất hiện Lúc trước chỉ có hai chiếc lá Sau khi năng lượng ở trong mảnh vỡ bị hấp thú cái lá thứ ba đang ngưng tụ Chỉ là Vẫn còn có chút mờ ảo Không thành thực thể Một chiếc khó hơn một chiếc mà Lâm Phàm sở cây cây cảm thán Xem ra có cơ hội phải tìm cách Tìm cho lạc điệu Thêm nhiều mảnh vỡ Sĩ thù khác ở gần mảnh vỡ Dùng năng lượng của mảnh vỡ tiến hóa Mà lạc điệu thì hấp thu năng lượng ở trong mảnh vỡ Để ngưng tụ ra cây này Thức tỉnh năng lực Ngày tiếp theo Quý xương bảo dẫn người đích thân đến Biết được việc này Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Cây khu tập trung hoài phổ này Rốt cuộc muốn làm gì Tại sao lại luôn có cảm giác muốn ôm đùi của hắn vậy Với tình hình của khu tập trung hoài phổ Hắn có biết Vấn đề thì nhất định có vấn đề Nhưng cho đến bây giờ Hai bên không xảy ra quá nhiều xung đột Cho dù có xung đột cũng đã sớm bị hắn đánh chết Lần trước là tặng huyết tình Bây giờ lại tặng thuốc Đưa tay không đánh một người mặt cười Đạo lý kia hắn hiểu Cho dù là giả bộ Cũng phải giả bộ cho nhiệt tình một chút Trước mặt lầm vàng Quý sướng bào tỏ ra rất khiêm tốn Nơi nơi lấy lỏng Chỉ là nơi này Thế mà lại có cưỡng giả như vậy Nếu như thật sự đắc tội Khiến cho đối phương trở mặt không quen Giết hắn tài chỉ sợ cũng đơn giản Nhưng nghiền chết một con kiến Quả lý lâm mà Chuyện của người ta đã nghe nói đến rồi Thật là quá lợi hại Khu tập trung Kim Lăng và Nam Thông Đều phải cảm tạ ngươi thật tốt Quỷ sướng bảo thật lâu Rồi cũng chưa từng nói ra lời vuốt mông ngựa như vậy Nhưng bây giờ nói ra Vẫn có thứ tự rõ ràng Cái này thì có gì tốt mà cảm tạ chứ Tiện tay mà thôi Chuyện tiền tay làm mà thôi Lâm Phạm xua tay Vô cùng lạnh nhạt Quý Xương Bảo nghe thấy vậy Cũng đã xác định Chắc chắn được việc này Chuyển ra ngoài thì chuyển ra ngoài Bây giờ nghe người trong cuộc nói như vậy Thế thì đương nhiên là càng vững tin hơn Lâm Phạm không dẫn hắn ta vào trong tường trong Chỉ đợi ở bên ngoài Quý Xương bảng nhìn Tường Thành đang xây dựng Thật sự mỗi ngày mỗi đổi mới Tường Thành đã xây dựng đến trình độ này rồi Quả lý Lâm Nếu như không có chuyện gì Thì ta quay về trước Sau này có bất cứ yêu cầu gì thì cứ tìm ta Quế sương bạc nhớ tới lời tiến sĩ Ai Quà nói Nghĩ cách giữ gì mối quan hệ Đối với Lâm Phàm Những thứ này hắn ta đều ghi nhớ trong lòng Được cảm ơn Lâm Phàm cũng không giữ lại Đối phương muốn đi thì đi thôi Hỗn hộ hắn thật sự không còn lời nào Để nói với đối phương À không cần cảm ơn Thật sự không cần cảm ơn Đây là chuyện chúng ta lên làm Quý sương bảo vội vàng xua tay Sau đó không đợi Lâm Phàm nói gì thêm Vội vàng rời đi Thậm chí đi ba bước lại quay đầu lại Thể hiện rõ ràng là tình cảm lưu luyến không rời kia Lâm Phàm mỉm cười vẫy tay Lên đường mình an Sau khi đối phương rời đi Lão Chu đi đến bên cạnh Lâm Phàm Ây dò Đây chính là ảnh hưởng do thực lực băng lại nhỉ Người quản lý của khu tập Trung Hoài phổ tự mình đến Xem ra thật sự muốn giữ gì Mối quan hệ với người Chỉ cả bọn hắn đừng làm ra chuyện gì, ta mặc kệ bọn hắn. Đâm Phạm nói, lão trù nói, không phải người đó bọn hắn đang làm một vài nghiên cứu sao, bất kể thế nào, thì nên đề phòng vẫn nên đề phòng mới được. Ừ, Đâm Phạm nhìn chiếc xe dần dần khuất xa kia, không suy nghĩ nhiều, quay người đi vào trong khu tập trung. Cho dù không ra ngoài, nhưng cũng phải dành mọi thời gian để tu luyện. Khu tập trùng hoài viễn Tường thành cũ nát sụp đổ cho thế nơi này Đã từng gặp dị thú tiến công Một thiếu niên đang ở trên tường thành tổn hại nghiêm trọng kia Nhìn về phía xa Nhìn thấy xe cộ đang lao đến Hắn ta kinh hoàng bội vàng đứng dậy Quay người điên cuồng Chạy về phía hầm chú ảnh Trước kia khu tập trùng hoài viễn vẫn còn Nhưng từ sau khi dị thú tiến công Rồi bị phá hủy Thì đã biến thành bộ rắn như vậy Đám người sống sót chết thì chết Đi thì đi, người ở lại nơi này không nhiều Cũng chỉ khoảng 100 người Nhìn nhân số có vẻ không nhiều Nhưng vật tư cần thiết mỗi ngày Lại là vấn đề lớn Bởi vậy có người quyết định nhất định phải tìm kiếm một con đường sống Nhưng những khu tập trung xung quanh Khu tập trung hoài viễn kia Cũng không phải lựa chọn của bọn hắn Bọn hắn sinh sống ở nơi này Đương nhiên biết tình hình của khu tập trung khác Đi đến đó Chỉ sợ cũng khó có thể sống được Người tử chạy xe vào trong khu tập trung Dừng xe, xuống xe Nhìn cảnh tượng rách nát xung quanh Trong lòng cũng khẽ thở dài Ai cũng không biết cuộc sống Yên bình này Khi nào sẽ bị phá vỡ Cửa ra vào hầm chú ẩn Có một đám người sống sót Mê mang đang đợi Ánh mắt bọn hắn khá trống rỗng Có cảm giác bị tận thế tra tấn sắp mất hết tinh thần khổ tập trung bị phá hỏng đã 2 tháng Còn sống thì còn sống đó Nhưng phương diện tinh thần luôn chịu tra tấn Trải qua áp lực thời gian dài Khiến tinh thần bọn hắn càng thêm sụp đổ Đi vào trước đi Nữ tử mở miệng nói Đám người sống sót đang chờ đợi ở cửa ra vào Lần lượt quay về trong hầm chú ẩn Sau khi cửa sắt đóng lại Mọi thứ đều trở lên yên tĩnh Một luồng gió thổi qua Cuốn lên bụi mù bay tứ tán Trong phòng nghỉ rộng rãi Một đám người sống sót đang đợi Nữ tử cầm chén uống trà Uống một ngụm nước Lăng Thành à, người đến điều tra thế nào rồi Một vị Nam tử trực tiếp mở miệng hỏi Lăng Thành nói Khu tập trung mà ta lựa chọn Là khu tập trung miếu loan ở tỉnh Tô Đó là khu tập trung cỡ nhỏ Nhưng hình thức vận chuyển của nó khác với những khu tập trung khác Ở nơi đó không phân chia tường trong tường ngoài Tất cả mọi người đều sinh sống ở tường trong Bất kể là ai Chỉ cần làm việc là có thể lấy được đồ ăn Ta cảm thấy đó là nơi chúng ta có thể đến Sau khi nàng nói xong Đám người ồn nào bản luận Khu tập trung Nguyễn Loan là khu tập trung nào thế? Ta nhớ hình như là một cái huyện thành Khu tập trung cỡ nhỏ có thể tin được không? Đúng vậy đấy Làng thành không nói chuyện Chỉ nghe mọi người thảo luận Nam tử vừa mở miệng nói Người lựa chọn khu tập trung Nguyễn Loan Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên đến khu tập trung Trịnh An Là khu tập trung cỡ lớn cách chúng ta gần nhất Đường xá cũng không xa Nếu như chúng ta tới đó chắc hẳn không có vấn đề gì Nam tử tên là Trương Chính Hôm qua trở về Trước đó cũng đã đi ra bên ngoài tìm kiếm khu tập trung ngược lại không chạy xa giống như là lăng thành Tuy rằng hình thức vận hành của khu tập trung trịnh nàn Giống với những khu tập trung khác Nhưng ổn ở chỗ đó là khu tập trung cỡ lớn Độ an toàn rất cao Chờ sau khi chúng ta đến đó rồi Mọi người đoàn kết cùng nhau sinh hoạt Vấn đề sống sót không lớn Trường trình nói suy nghĩ của mình ra Đoàn người cảm thấy trường trình nói rất có lý Đúng là như vậy Khu tập trung trịnh càn, cách nơi này không xa, hơn nữa còn là khu tập trung cỡ lớn. thấy thế nào cũng đáng tin hơn khu tập trung miếu làn mà Lăng Thanh nói rất nhiều. Lại có một vị nam tử ở bên ngoài trở về mở miệng nói. Nói thật, nếu muốn đổi, tốt nhất là nên đến nơi đúng đắn. Chúng ta trực tiếp đi đến khu tập trung thủ đô, đường xá qua thật là khá xa. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có thể đến nơi đó, vậy sau không còn nguy hiểm nữa? Khu tập trung thủ đô, cả đám người đều im lặng. Khoảng cách nào chỉ hơi xa Chỉ với dị thú ở nơi đó thôi Cũng đã đủ khiến cho bản năng sợ hãi Không gặp mày Nửa đường gặp được dị thú Sợ là toàn quân bị diệt Thấy không có ai phụ họa Nam tử cảm thấy đề nghị của mình có vẻ không được coi trọng lắm Sao lại không nói lời nào Chẳng lẽ ta nói không đúng sao Đám người nhìn tối phường Sau đó cúi đầu Tự hỏi đến khu tập trung Yêu Loan Hay là đến khu tập trung Trịnh Ngàn Lăng Thành biết câu chuyện nhất định phải nói Phải nói làm là làm Cho dù như thế nào nàng cũng muốn đến khu tập trung miếu loạn Ta quyết định đi khu tập trung miếu loạn Nên nói đều đã nói rồi Quyền lựa chọn nằm trong tay các người Nếu ai đồng ý đi với ta Ta có thể đảm bảo Nhất định sống toàn lực hộ tống mọi người đến đó Sau khi Lăng Thành xác định mục tiêu Bắt đầu lựa chọn trưởng chính phủy tay Người nói đúng Quyền lựa chọn nằm trong tay mọi người Ta muốn đi khu tập trung trịnh an Mọi người lựa chọn đi Lực hấp dẫn của khu tập trung trị ngàn Có vẻ lớn hơn Cho dù Lăng Thanh nói khu tập trung miếu loàn rất tốt Nhưng thân phận khu tập trung cỡ nhỏ từ đầu đến cuối Đều khiến bọn hắn cảm thấy không tốt lắm Cuối cùng khoảng chừng 100 người Vậy mà chỉ có hơn 20 người tình nguyện Đi cùng Lăng Thanh Đến khu tập trung miếu loàn Lăng Thanh không nói gì thêm Bất cứ chuyện gì Quyền lựa chọn đều nên cho chính bản thân mình lựa chọn Nàng sẽ không lựa chọn thay bọn hắn Nếu như lựa chọn của nàng là sai lầm Ngược lại bọn hắn sẽ căm hận Nếu như lựa chọn đi cùng chương chính Đến khu tập trung trịnh ngàn Thì tốt biết bảo Đi xe ở bên ngoài Mọi người cầm theo đồ ăn và đồ của mình Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát Lằng thành nói là làm Trên đường đi về tương đối an toàn Không gặp được bất cứ dị thú hùng mãnh nào Nếu như nhanh chóng đi theo đường cũ về Khả năng an toàn rất cao Sáng sớm Lâm Phàm đang tu luyện Nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài Lão Vương mở cửa Chỉ thấy Lão Chu vội vàng chạy đến Cửa phòng của Lâm Phàm Lâm Phạm à Có một nhóm người đến giao nhập khu tập trung chúng ta Khoảng hơn 20 người Ta thấy ngươi nên đi xem thử Lâm Phạm mặc đồ ngủ Nhìn Lão Chu Giao nhập à Đúng Giao nhập Dẫn đầu là một nữ nhân Còn rất xinh đẹp Lão Chu cười he he nói Lâm Phàm lừa hắn ta một cái Thay quần áo xong thì đi theo lão trù Bên ngoài khu tập trung Làng thành dẫn theo đám người cực cực khổ khổ đến đây Kính thủy tinh ở trên xe biết Đã minh nứt rất nghiêm trọng Thần xe có nhiều vết cảo Vừa nhìn đã biết còn rất mới Trên đường đến đây Các nàng gặp phải dị thú vây quanh Làng thành rất vất vả lắm Mới trợ giúp xe thoát khỏi nguy hiểm Lúc này Tinh thần của đám người trong xe còn chưa ổn định Tim nhảy thỉnh thịnh Đến khu tập trung yếu loạn Bọn hắn cảm thấy hối hất cũng không kịp Chỉ hy vọng nơi này Thật sự giống như lời của Lăng Thanh nói Cô nương Xem ra người đang nghĩ kỹ thật rồi Hoàng Hải không ở trong ruộng Mà sau khi biết chuyện Lập tức bỏ chuyện trong tay xuống Chạy đến đây Lăng Thành cười nói <cười> Ta tin vào những gì ta thấy Cũng tin vào sự lựa chọn của mình Cơ hội thường chỉ có một lần Cho nên ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào Khi bọn họ đang nói chuyện với nhau Hoàng Hải nhìn thấy Lâm Phạm xuất hiện Chỉ chỉ với phía đó Người nhìn đi Hắn chính là Lâm Phàm Người quản lý của khu tập trung mê loàn chúng ta Có phải rất đẹp trai hay không Các người đều là người trẻ tuổi Giao tiếp với nhau đơn giản hơn Nói thật về người Khu tập trung mế loàn chúng ta có thể thay đổi như bây giờ Cũng là nhờ công lao của hắn Hoàng Hải thổi Lâm Phàm lên càng Khi Lăng Thanh nhìn Hoàng Hải rất quái dị Luôn cảm thấy người này giống như đang dẫn khách vậy Rất nhanh Lâm Phạm đi đến trước mặt mọi người Cất đầu với Hoàng Hải Sau đó vươn tay ra Chào ngươi, ta là Lâm Phạm Người quản lý của nơi này Nghe nói ngươi muốn gia nhập khu tập trung Miếu Loan Lăng Thành đến từ khu tập trung Hoài Viễn Khu tập trung của chúng ta bị dị thú công phá Hy vọng quản lý Lâm có thể thu nhận Ngươi yên tâm Chúng ta tuyệt đối sẽ tự lực cánh sinh Không mang lại bất cứ phiền phức nào cho nơi này Lăng Thành bắt tay Giới thiệu đơn giản một chút Đảm bảo son sách Lâm Phạm liếc mắt nhìn qua Nhìn hơn 20 người sống sót đứng đằng sau Tinh thần diện mạo không tốt lắm Trong ánh mắt lộ ra sự mông lung Và sợ hãi Rõ ràng đám người sống sót này Đang rất căng thẳng Đột nhiên hắn nhìn thấy một bé gái Bé gái này cũng khoảng chừng 10 tuổi Có chút sợ hãi rụt người lại Khi ánh mắt Lâm Phạm nhìn đến Lại càng căng thẳng Nắm chặt góc áo Lăng Thành Thuận theo ánh mắt Lâm Phạm nhìn Lại chậm dại nói Nàng tên là Tiểu Ái Tên cụ thể thì không biết Khi đến cô tập Trung Hoài Viễn Cũng chỉ mới 7 tuổi Bây giờ thì 9 tuổi Mắt của nàng vẫn luôn như vậy chưa từng xảy ra vấn đề gì Đứa bé tên Tiểu Ái này Có một đôi mắt màu đỏ Ngay vừa rồi Tiểu Ái bị sốc bình mắt lên Cho nên lâm phản mới phát hiện ra con mắt Dị dạng này Thậm chí khi nhìn đối phương dùng con mắt màu đỏ ấy Nhìn về phía hắn Khiến tâm thần hắn chấn động Giống như có thứ gì đó tập trung Loại cảm giác này đến từ một bé gái Khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Lấy lại tinh thần Lâm Phàm rời mắt đi Cười nói Hoàn gần các người giao nhập của tập trung với Loan Ở chỗ chúng ta Mọi thứ đều an toàn Ta nghĩ người sẽ cảm thấy vui mừng Vì lựa chọn của mình Cảm ơn Lăng thành cảm kích nói Mà đối với Lâm Phạm nói Hắn cảm thấy sau này cần chú ý đến tình hình của đứa bé tên tiểu ái này Nhiều hơn một chút Không thích hợp Thật sự là không thích hợp Hắn tin vào trực giác của mình Trên người đứa bé gái này Nhất định còn giấu giếm một vài bí mật Chỉ là cho dù đến Lăng Thành Cũng không biết mà thôi Lăng Thành và đám người gia nhập khu tập trung miếu loạn Nhưng đối với Lâm Phạm nói Từ đầu đến cuối đều nghĩ Con mắt của bé gái Có tên tiểu ái kìa Con mắt màu đỏ quỷ dị Khi bị nhìn thẳng Khiến tâm thần của hắn chấn động Trường 103 Người biết loại người nào sẽ nhanh chết không Hắn gọi Lê Bạch, Lương Hồng và Lão Chú đến. Bao người kiểu có vấn đề gì hả? Lão Chú vẫn từng ngồi đẩy ý đến khu tập trung. Hắn ta tuyệt đối không cho phép bất cứ nguy hiểm nào, tiềm ẩn, tồn tại. Khu tập trung phát triển cho đến bây giờ cũng không có dễ dàng gì. Lê Bạch, Lương Hồng cũng yên lặng lắng nghe. Biết có một nhóm người sống sót gia nhập. Trước kia khi có người sống sót gia nhập Lâm Phàm chưa từng từ chối. Bây giờ lại gọi bọn hắn đến xem ra nó có vấn đề. Không phải, các người đã từng nghe nói đến sau tận thế. Có ai có đôi mắt biến thành màu đỏ chưa? Lâm Phạm hỏi. Sau khi nghe thấy vậy, Lê Bạch lát đầu nói Chôi tôi nghe thấy Vẻ mặt của lão chủ nghiêm túc trầm thư suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều chưa từng nhìn thấy Chôi từng nhìn thấy, Lương Hồng bên cạnh nói Có phải là vì mắt của đứa bé này từng bị thương khiến cho con mắt bị sung huyết không? Không được chữ trị kịp thời, cuối cùng gây ra tình huống như vậy Quả nhiên, nữ nhân luôn phân tích theo góc độ khoa học Không, khi đứa bé kia nhìn ta bằng con mắt đỏ kia ta có thể cảm nhận được tinh thần chấn động Đây không phải là vì con mắt sung huyết mà tạo thành Lâm Phạm nói Lê Bạch nói Ta cảm thấy suy đoán như vậy còn không bằng ta gọi nữ nhân đã dẫn theo những người kia đến hỏi Nếu như nàng ta không nói rất có thể đang dở trò quỷ Nếu như nàng ta nói thì cũng có thể là an tâm Ờ Lâm Phạm ngâm nghĩ Cũng chỉ có thể như vậy Sau đó hắn rời khỏi đây Đi đến nơi sắp xếp chỗ ở cho Lăng Thành Lăng Thành là giác tỉnh giả cấp 4 Thực lực không yếu Cường giả có thể sống sót ở tỉnh ngoài khá nhiều Trước kia Lê Bạch muốn đột phá lên cấp 4 Cũng không biết là khó khăn như thế nào Nhưng khu vực tỉnh ngoài Cấp 4 không phải là hiếm gặp Quả nhiên Sau khi rời khỏi thôn tân thủ Tự cho rằng thực lực không tệ Nhưng trong mắt người khác Cũng chỉ như vậy mà thôi Nơi này tạm được chứ? Lâm Phạm tươi cười, đến chào hỏi Nơi này không chỉ một mình Lăng Thanh ở lại Mà ở cùng với ba người xấu sót nữ khác Đồng thời bé gái tiểu ái kia cũng đi theo bên cạnh Lăng Thành Quản lý lông Cảm ơn người đã sắp xếp Chúng ta rất hài lòng Lăng Thành chủ động nganh đón Sau đó nàng nhìn về phía ba người còn lại Ba người còn lại cũng hiểu ý Của Lăng Thành Dắt bé gái tiểu ái vào trong phòng Nàng chọn không sai Cũng tin tưởng lời của hàng Hành nói Càng quan trọng hơn là Tiểu Ái đã nói với nàng những lời kia Lúc này Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Lăng Thanh Và Lâm Phàm Lâm Phàm không mở miệng Không khí trật trở nên tĩnh lặng Lăng thành chủ động mở miệng nói Quản lý Lâm Ngươi đến đây là vì chuyện của Tiểu Ái nhỉ Đúng Tình hình của đứa nhỏ này như thế nào Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết Khu tập trung miếu loan không phải là khu tập trung của một mình ta Mà là khu tập trung của mọi người ta phải suy nghĩ cho an toàn của bọn họ Lâm Phạm nói Lăng Thành hiểu rõ Nếu như không nói thật Đối phương chắc chắn sẽ đuổi bọn họ đi Bây giờ là trong tận thế Muốn tìm được nơi sống yên phận như thế này Thật sự rất khó Lâm Phạm nhìn chầm chầm đôi mắt Lăng Thành Chỉ cần có bất cứ dao động nào Thậm chí chỉ cảm thấy Đó là lời nói dối Hắn chỉ có thể phất tay Bảo bọn họ xéo đi Tới từ đâu thì quay lại chỗ đó Được chứng kiến khu tập trung bên ngoài Hắn biết nguy hiểm tồn tại ở khắp nơi Bây giờ thanh danh của hắn đã truyền đi khắp tỉnh này Thật ra cũng không có chuyện gì cả Với thực lực của hắn có thể nghiền ép nơi này Nhưng nếu chẳng trận so với những khu tập trung ở tỉnh ngoài kia Ví dụ có liên quan đến khu tập trung thủ đô Vậy thì khu tập trung biếu loan này Sẽ gặp nguy hiểm Giống như một chiếc thuyền lá nhỏ Ở trong cơn lốc Có thể bị đánh lật bất cứ lúc nào Quản lý Lâm mà Lúc trước ta đã từng nói nàng tên là Tiểu Ái Khi bảy tuổi đã đến khu tập Trung Hoài Viễn, bây giờ là 9 tuổi. Khi nàng vừa tới, màu con mắt của nàng chính là như vậy. Những lời này đều là thật, ta không hề nói dối một nửa chữ. Lăng Thành chậm dạy nói ra. Lâm Phàm ngất đầu. Ừm, lúc trước đối phương đã nói như vậy, hắn tin, đúng là sự thật. Nhưng tin tức lộ ra trong đó quá ít. Lăng Thành cũng hiểu, nói những tin tức này cũng không, không có đủ gạt bỏ đi sự lo lắng của đối phương. Nói tiếp, Khu tập trung hoài viễn cách khu tập trung miếu loan rất xa Tuy rằng khu tập trung của chúng ta bị dị thú công phá Nhưng nếu như chúng ta muốn tìm khu tập trung mới Ta nghĩ Tìm thế nào cũng sẽ không đến nơi này Ừ Lâm Phạm cảm thấy quả thật đúng như vậy Khu tập trung hoài viễn nằm ở bên tỉnh bên cạnh đường xá không gần Đổi thành bất cứ ai cũng chưa chắc sẽ để ý đến chỗ này Là tiểu ái Tiểu ái nói cho ta đến đây Cho đến nay năng lực của nàng ta rất là diệu kỳ Cụ thể nói như thế nào ta cũng chỉ có thể có kiến thức nửa vậy Mà tiểu ái cũng chưa từng nói kỹ càng Ta chỉ biết nàng có thể nhìn thấy tương lai Làm thành chưa bao giờ nói với người khác chuyện này Không phải nàng ham cái bí mật này Mà là những người xung quanh không đáng để nàng tin tưởng Nếu như có thể cho biết quá nhiều người Đối với tiểu ái mà nói Cũng không phải chuyện tốt Thậm chí có thể dẫn đến tai họa Nhớ lại một ngày trước khi khu tập trung hoài viễn Bị dị thú cổng phá Tiểu ái khác thường Ôm đầu gào khóc Mặc cho nàng hỏi thăm như thế nào Từ đầu đến cuối cũng không có được đáp án Về sau mới hiểu ra Đó là vì tiểu ái nhìn thấy tương lai của khu tập trung hoài viễn Thì thầy khắp nơi Vô cùng thê thảm Vô số dị thú hung tàn ngừa mặt lên trời gạo thét Cả nuốt nhân loại Tiểu ái nhìn thấy kết quả như vậy Chắc hẳn là hình ảnh không thể nào thừa nhận Nhìn thấy tương lai Trong lòng lâm Phàm thầm nghĩ Hải mắt lập tức sáng lên. Lăng lực của tiểu ái chắc hẳn cũng, cũng giống như hoàng tướng quân kia có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai sao? Lăng thành không dám xác định nói. Chuyện này ta cũng không biết. Nghĩ đến sau khi lăng thành dẫn bọn hắn lên đây, tiểu ái lại sốc bịt mắt lên nhìn hắn, chắc hẳn đang quan sát tương lai của hắn. Nếu như thật sự là năng lực này, vậy chẳng phải đang nói con đường tương lai của lâm Phàm ta, chẳng còn bí mật gì nữa hay sao? Có thể để ta nói chuyện với tiểu ái không Lâm Phạm hỏi Cái này Làng Thành cảm thấy hơi khó khăn Quản lý lâm mà Tâm tính của tiểu ái còn chút nút nhát Không thích giao lưu với người khác Đối với người không quen thì rất cảnh giác sợ hãi Trong khoảng thời gian này Người có thể cố ý tiếp cận Giúp ngắn quan hệ được không Ta làm như vậy chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao Lâm Phạm hỏi Làng Thành suy nghĩ một chút nói Chắc là không nhìn ra được đâu Ờ Lâm Phạm ngấm lạnh cũng cảm thấy có lý Lúc rời đi Lâm Phàm được Lăng Thanh dẫn đến trước cửa phòng Đứng trước cửa phòng Hắn cũng không đi vào Mà chỉ nở nụ cười vẫy tay với tiểu ái Xem như là bước đầu làm quen Sau khi Lâm Phạm rời đi Lăng Thanh dẫn tiểu ái vào trong phòng Đóng cửa lại Đứng ở cửa ra vào một lát Xác định không có vấn đề gì Mới kéo tiểu ái ngồi trên giường Xoa đầu của nàng Tiểu ái à có thể nói cho ta biết Con nhìn thấy gì không Nàng rất muốn biết, nghĩ đến khi tiểu ái 7 tuổi đến khu tập trung hoài viễn. Vậy trước 7 tuổi giúp cuộc tiểu ái ở đâu, cuộc sống như thế nào? Đây đều là ẩn số, cũng là thứ nàng không biết. Lăng thanh tì à, nơi này rất an toàn. Tiểu ái chỉ có khi ở cùng với lăng thanh mới chịu mở miệng nói chuyện. Đây cũng là vì lúc trước lăng thanh nhìn thấy một đứa bé lẻ loi hưu quạnh đi đến khu tập trung hoài viễn. Động lòng chắc ẩn, lại có mấy lần tiếp xúc. Giúp tiểu ái từ từ buông lòng cảnh giác Từ đó chấp nhận vị tỷ tỷ này Tỷ tỷ hiểu Làng thành vô cùng tin tưởng tiểu ái Còn về chuyện tiểu ái không hề nói mình thấy gì Nàng biết đây chính là vì tiểu ái không muốn nói Cho nên không hoàn tham quá nhiều Tiểu ái Vậy có thể nói cho tỷ tỷ Những người kia đến khu tập trung trình an Thì sẽ như thế nào không nghe thấy vậy Tiểu ái dừng như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ Rụt đầu lại Sợ hãi nói Bọn anh sẽ chết Sẽ, sẽ chết Đây là chuyện mà lăng thanh không hề nghĩ đến Thậm chí còn nghĩ Nếu lúc trước thái độ của nàng mạnh mẽ hơn một chút Đưa hết bọn họ đến khu tập trung yếu loạn Vậy chẳng phải có thể tránh được chuyện này sao Tiểu hái dường như biết được suy nghĩ của lăng thanh Rồi cánh tay nho nhỏ Nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của nàng nói Tỉ tỉ, làm như vậy chúng ta đều sẽ chết Lăng thanh vô cùng kinh hoàng Nếu như dẫn theo đám người chương chính Cùng nhau đến khu tập trung yếu loạn Các nàng cũng sẽ chết Nghe thấy vậy lăng thành trầm thư Có lẽ một hòn đá bình thường khi rơi vào trong lòng sông Cũng có thể gây ra biến hóa Nghiêng trở lệch đất Sáng sớm Lâm Phàm dẫn theo tiểu hy vọng ra ngoài Muốn giao lưu được với trẻ nhỏ Thì nhất định phải tìm ra con đường Cho nên tiểu hy vọng Chính là môi giới tốt nhất Cho nên hắn nói với tiểu hy vọng Giới thiệu một vị tì tì cho người làm quen Tiểu hy vọng vui vẻ vỗ tay nói được Trẻ nhỏ chính là như vậy Mãi mãi đều thích ở chung với người đồng trang lứa Đến chỗ đã sắp xếp cho mấy người lăng thanh Không đi vào Mà chờ đợi ở cách đó không xa Cũng không lâu lắm Lăng thanh và tiểu ái xuất hiện Lăng tiểu thư Lầm phạm cầm tay của tiểu hy vọng xuất hiện Về mặt ngẫu nhiên gặp mặt Quản lý lâm Lăng thanh mỉm cười Nhìn thấy bé gái bên cạnh Lâm Phàm Sao lại không biết tình hình thế nào Nàng cũng phát hiện ra quản lý Lâm Là người khá nôn nóng Gặp phải chuyện gì chưa rõ ràng Chuyện đầu tiên chính là nghĩ đến làm rõ Lâm Phàm mỉm cười với Lăng Thành cúi đầu nhìn tiểu ái Muốn xoa đầu đối phương Tuy rằng tiểu ái hơi căng thẳng Nhưng cũng không trốn tránh Mà mặc cho Lâm Phàm xoa Lăng Thành hơi kinh ngạc Theo nàng biết khi còn ở khu tập trung hoài viện Trừ nàng ra Tiểu ái chưa từng cho ai đến gần Bà nhỏ tiểu ái giới thiệu cho người một người bạn mới Nằm phàm cười Sau đó vỗ nhẹ vào gáy của tiểu hy vọng Tiểu hy vọng cười ngọt ngào Chào tỷ ta tên là tiểu hy vọng Chào chào ngươi Giọng nói của tiểu ái rất yếu ớt Không dám nói lớn tiếng Vẫn còn chút câu nẻ Nhưng mà cũng bình thường Gồm lại lúc trước tiểu hy vọng cũng như vậy Dù sao thì người lớn ở trong tận thế này Cũng có thể suy sụp Chứ đừng nói đến là trẻ nhỏ Tổn thương về tinh thần còn khó có thể chữa trị hơn cả người lớn Lúc này Lạt điều từ trong ngực của tiểu hy vọng Leo ra ngoài Ngừng cái đầu tròn Hải mắt đậu xanh tò mò Nhìn tiểu ái Hả? Khi tiểu ái nhìn thấy lạt điều Rõ ràng bị dọa sợ Lui về phía sau một bước Ngày cả lăng thành ngũ khiếp sợ Động vật Đây là động vật hay là dị thú Sau khi dị thú xuất hiện Thông thường cái từ động vật này cũng đã biến mất Tất cả đều hóa thân thành dị thú Đừng sợ, nó là vật nuôi của ta Tên là Lạt Điều, rất ngoan ngoãn Vật nuôi là dị thú Lâm Phạm giới thiệu Đúng vậy, Lạt Điều rất là ngoan Tiểu hy vọng sở lên đầu của Lạt Điều Không hề sợ hãi một chút nào Sự sợ hãi đối với loại rắn khác sâu vào trong DNA của nhân loại Cho dù lang thanh là xác tình giả cấp 4 Khi nhìn thấy dị thú loài rắn Cũng sẽ không nhịn được Mà run sở Tì, tì, sau một cái thử đi Tiểu hy vọng giờ Lạt Điều đến trước mặt tì, tì, Tiểu hái Đôi mặt với lời mời chân thành tha thiết như vậy Tiểu hái do sự một lát Mới chậm dạy vườn tay ra sờ vào thân thể của Lạt Điều Khi sờ vào có cảm giác lạnh buốt Mà biểu hiện của Lạt Điều Thì còn rất hưởng thụ Dễ chịu Dần dần lá gan của Tiểu ái cũng lớn hơn Trực tiếp lưng lạc Điều ở trong lòng bàn tay Cẩn thận quan sát từng ly từng tí Một màn trước mắt này Khiến Lâm Phạm vui vẻ Không sai, tiến triển rất tốt Mấy ngày sau Trong khoảng thời gian này Lâm Phàm đang ở trong khu tập trung ngoại trừ thu luyện Vẫn chính là dẫn theo tiểu hy vọng Gập mặt với tiểu hái Kéo dần mối quan hệ Mà hiệu quả đương nhiên là rõ rệt vô cùng Chỉ là quan hệ giữa tiểu hái và tiểu hy vọng càng tốt Ngược lại Lâm Phàm còn có thể Giống như là vật đính kèm Tì Lúc trước ta cũng có một người bạn chất rất vui Nhưng mà bây giờ mỗi ngày hắn đều về bộ công việc Ta đi tìm hắn chơi Hắn đều nói không có thời gian Tiểu hy vọng nói Lâm Phạm đương nhiên biết nàng đang nói đến ai Nói chính là Lê Trí Cường Nhưng mà nói thật Đứa nhỏ chí Cường này cũng thật là không tệ Từ khi nhận Lê Bạch làm cha nuôi Lê Bạch quả thật là rất để bụng đê hắn ta Huyết tình, thi dị thú Đều không thiếu Đồng thời cũng giám sát hắn ta tu luyện thuật tổ Nam Mà Trí Cường đắm chìm vào trong tu luyện Đói qua chỉ là khi nào bản thân có thực lực Mới có thể bảo vệ khu tập trung Bảo vệ mọi người Cái này rất tốt Sự phát triển trong tương lai không chỉ dựa vào người nào đó Mà dựa vào mọi người Tiểu hy vọng à Chỉ cần là nam tử hắn Hắn phải mạnh lên để bảo vệ mọi người Vâng con biết mà Chỉ cần các ca đã từng nói Nhìn Tiểu hy vọng hiểu chuyện như vậy Lâm Phạm tươi cười xoa đầu của nàng Đứa bé hiểu chuyện khiến người ta rất yêu mến Bây giờ cách dụng ngàn quan hệ tốt nhất chính là làm bạn Hoàng hôn buông xuống Lâm Phàm dẫn theo các nàng Ngồi trên tường thành Nhìn vườn rau Hưởng thụ cảnh sắc hoàng hôn Giờ phút này cuộc sống thật sự rất đẹp đẽ Tâm tình cũng thả lòng Quá wow, thật là đẹp Tiểu hy vọng kinh ngạc hô lên Bạn nhỏ tiểu ái ngơ ngác nhìn qua Nàng đã biết mình đã từng nhìn thấy được cảnh này Như vậy hay chưa Lâm Phạm vốn Cảm thấy rằng quan hệ không tệ Muốn hỏi tiểu ái một chút Đã nhìn thấy gì từ hắn Thế nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn đằng xa Không cần nghĩ cũng biết Những gì trải qua cũng không tốt đẹp gì Ai thật là đáng thương mà Lòng thương hại xuất hiện Không muốn hỏi nhiều Không muốn để đứa nhỏ nhờ đến những chuyện đau buồn kia Cứ im lặng ở bên cạnh Cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp về chiều Vào giờ phút này Trong lòng bất cứ người nào cũng được xoa dịu Cho dù hắn cũng là như vậy đi vào thế giới này được hai tháng dần dần quen thuộc với cuộc sống nơi này có chỗ quả thật không tiện nhưng quen rồi vẫn là được làm tú thú à tiểu hai mở miệng hả người có phải rất muốn biết nhiều thứ hơn vì sao lại hỏi như vậy lâm phẳ mỉm cười sợ đầu qu của nàng bởi vì mấy ngày qua người vẫn luôn ở bên cạnh con còn biết tú túc muốn hỏi con một ít chuyện Tiểu gái hỏi Ngày thế vậy Lâm Phàm có chút xấu hổ Không ngờ lại bị đứa nhỏ này nhìn ra Ngẫm lại hơi mất mặt <cười> Không có chuyện này đừng nghĩ lung tung Lâm Phàm không muốn hỏi Cũng không muốn biết Nhìn thấy gì cũng chẳng quan trọng Hắn có thể đi đến bây giờ Đều là nhờ vào dị thú hỗ trợ Bất cứ nguy hiểm nào Hắn tự nhận đều có cách giải quyết Cho dù không giải quyết được Hắn cũng sẽ không đi tìm dị thú giúp đỡ Hy vọng chúng nó có thể sao đến hy vọng sống cho hắn Hắn mang theo hy vọng của bọn chúng Cùng nhau tiến bộ Cùng nhau đi đến cuối Lâm Thúc Thúc ạ Con nhìn không thấu Thật sự không nhìn thấu được tương lai của Thúc Nhưng con biết nơi này rất an toàn Con có thể nhìn người khác Cũng có thể nhìn thấy chính mình Con đã nhìn thấy bản thân vô số lần Cuối cùng con mới có thể sống đến khi Ở bên cạnh lăng thanh tỷ tỷ Tiểu Hải nhẹ giọng nói Chỉ là khi nói nơi này Lông mẩy Của tiểu ái hơi nhíu lại Giống như đang cố nén một loại đau buồn Nào đó Thậm chí là một chuyện rất đáng sợ đầm phạm không nói gì cả Chỉ nhìn tiểu ái Nhìn bản thân mình vô số lần Điều đó có nghĩa Tiểu ái đã vô số lần nhìn thấy bản thân mình tử vong Cuối cùng mới tìm được con đường tốt nhất Để đi tìm đến chỗ của lăng Thành Mà hai năm bên cạnh lăng thanh kia Mới có thể tìm lại được hy vọng sống một lần nữa Hàn cảm thấy chắc hẳn là như vậy Điều ai im lặng sợ hãi là do bản thân mình trải qua lại ở trong tương lai nhìn thấy hình ảnh mình tử vong vô số lần mới tạo thành bóng ma tâm lý. Được, Thúc Thúc biết rồi không cần phải nói. Lâm Phạm nói Thúc Thúc, về sau tôi có nguy hiểm con sẽ nói cho người biết. À, được. Sạc trời, dần dần tối Lâm Phạm dẫn các nàng quay trở về. Sau khi đưa các nàng quay về lập tức tìm lão chu tuyên bố kế hoạch sắp tới của khu tập trung, tìm một vài nhân thủ ra ngoài săn giết dị thú bổ sung vật tư cho khu tập trung. Lăng lực không gian của Lạc đều xuất hiện, ông trời mà biết chỉ sợ cũng không vừa mắt. Lão chu hiểu bây giờ khu tập trung đông đảo, nhìn như mỗi lần săn giết số lượng dị thú rất lớn, thật giả tiêu hào rất nhanh, tiêu hào nhanh chóng, đổi lại là khu tập trung trước kia, thật sự là không ai có thể chịu đựng được. Ngầm lại trực kỳ mỗi khi ra ngoài săn giết dị thú cũng là giác tình giả và liệp sát giả dẫn theo một đám người sống sót bình thường cho bọn hắn cơ hội thay đổi số phận lại không thể đảm bảo an toàn cho bọn hắn Nhưng bây giờ từ sau khi Lâm Phạm trở thành người quản lý người người đều có cơ hội loại tình huống này hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì về phương sẽ tài nguyên hoàn toàn không chống đỡ nổi Ngày thứ hai, sáng sớm, khi lâm phàm còn chưa tỉnh lại, đám người trong khu tập trung đã bắt đầu xôn xao. Ngô Đình cầm đầu một đám lực sát giả, đã sớm trở xuất phát, chuẩn bị tốt vũ khí, thử rồi lại thử, đảm bảo không có gì ngoài ý muốn ra ngoài săn giết vi lâm cả. "Lúc nào ta mới có thể ra ngoài cùng với các ngươi?" Lầy Chí Cường hâm mộ bà mong đợi, từ khi sử dụng thịt dị thú và huyết tình, tu luyện thuật thổ nam, hắn ta đã cảm thấy bản thân mình đã có thực lực giết dị thú. Người biết người nào chết nhanh nhất không? Lê Bạch đứng bên cạnh hỏi. Người chủ quan? Lê Trí Cường nói. Không, loài người mà tao có thể đánh. Ví dụ như loại người như người đó. Lê Bạch nói quá ngay thẳng. Công kích vào nội tâm của Trí Cường. Sập tắt ngọn lửa vừa mới bốc cháy. Chạy nuôi à? Cho con chút động lực đi. Lê Trí Cường nói. Lê Bạch vỗ vai của hắn ta. Bây giờ không phải lúc cho người thể hiện. Người bình tĩnh lại đi. Hoặc là sử dụng huyết tình hoặc là tu luyện thuật thổ nam cho tốt, nhất là thuật thổ nam, người nhất định phải tu luyện cho tốt. Đây là tạo hóa mà quản lý Lâm mang cho chúng ta, hiểu chưa? Lệnh sư thấy vẻ mặt cha nội nghiêm túc thì chính trọng gật đầu. Cha nuôi con hiểu rồi. Việc tu hành thuật thổ nam, Trừ Lâm phảng ra, Lên Bạch là người có tiến triển nhanh nhất ở khu tập trung, cho lão Trâu đã học trước cũng không sánh bằng hắn ta. Khi không sử dụng năng lực của bản thân Hắn ta cảm thấy chỉ cần dựa vào những thay đổi Mà thuật tổ nạp mang lại Cũng có thể đánh lại dị thú cấp 1 Cái này theo Lê Bạch thấy Là chuyện rất đáng sợ Không dựa vào vật bên ngoài Chỉ dựa vào bản thân tu luyện Đã có được thực lực như vậy Thật sự nghĩ mãi không giả Làm sao Lâm Phàm có thể nghĩ ra được Đúng là quái vật Lúc này không đợi Lâm Phạm đến Đội ngũ đã tập hợp xong Tổng thể nhân viên đều là người cũ lúc trước Không thể nào thiếu được những lão làng Huynh muội lục Sơn Trương Thành, Trần Quân, Hồng Tỷ Ngô Đình, Lê Bạch Còn có một ít lệ sát giả Nhân số không nhiều Cũng chỉ khoảng 20 người mà thôi Trong khoảng thời gian này Thực lực của khu tập trung miếu loa đang tiến triển rất tốt Thực lực tăng lên nhanh chóng Cho dù bây giờ không sánh bằng Kim Lăng Và Nam Thông Nhưng tương lai vượt qua những nơi này Là chuyện đương nhiên Khi Lâm Phạm đến nơi Nhìn thấy tất cả nhân viên đã tập trung xong Hắn tươi cười Có thể nói gì được nữa Vùng tay lên Trực tiếp ra hiệu đoàn xe xuất phát Đi ra ngoài sang giết dị thú Bà tầng xăng nhìn có vẻ nhiều Nhưng theo mức tiêu hào thông thường Cũng phải liên lạc với thương nhân tận thế Để mua gió một chút hàng hóa Nhưng mà trước lúc này Cần gom tiền đã Lần này ra ngoài không đi qua xả Mà lấy khu tầm trung miếu loan nằm trung tâm Bắt đầu thách đi các dị thú xung quanh Bên dưới giường mình Làm sao có để để người khác ngủ say Đừng nói là người Ngay cả dị thú cũng không được Đoàn xe trùng trùng điệp điệp Chạy ra khỏi khu tập trung miếu loạn Đối với các dị thú xung quanh nói Khủng bố chân chính sắp đến Một ngày này đối với dị thú và nói Chính là trời sập Một đám nhân loại lái xe Nhìn thấy bọn chúng chẳng những không chạy trốn Mà còn nhanh chóng lao đến Sau đó một đám người xuống xe Cầm theo vũ khí gạo thét lao về phía bọn chúng Chém giết Vừa mới bắt đầu các dị thú cho rằng Cái này không phải đột nhiên phát điên Muốn đi tìm chết sao Thế nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng phát hiện ra Mình sai rồi Chỉ là đáng tiếc biết được quá muộn chờ đến khi hiểu ra đã tê liệt ngã xuống mặt đất Chỉ có thể cảm nhận được máu tươi Từ trong cơ thể chảy ra ngoài Lục Sơn hồ lên Thành lý xác dị thú Bỏ máu vào nội tạng đi Chúng ta cần thịt Đừng lãng phí không gian Trước kìa bọn hắn săn giết dị thú Sợ máu sẽ thu hút dị thú ở gần đó tới Chỉ có thể mang cả tổng thể về Nhưng bây giờ đã khác Xưa đâu bằng nay Quá trình đương nhiên cũng phức tạp hơn nhiều Mà sau đó bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là Sau khi Lâm Phàm sang xếp dị thú Thế mà xác dị thú ngay lập tức lại biến mất Cái này khiến đám người trận trừng hai mắt Hạ hốc mồm Hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì Chuyến này ra ngoài sang xếp dị thú Đều là người một nhà Lâm Phàm cũng không giấu giếm gì bọn hắn Năng lực mới của lạc điểu Chính là không gian chứa đựng Có thể chứa đựng xác dị thú Không gian còn không nhỏ, rất thuận tiện. Khi sát trời dần dần thôi đi, dị thú trong phạm vi mười mấy, 20 mươi xung quanh, đã bị bọn hắn tìm sạch. Cho dù có cá lọt lưới, chỉ sợ cũng sẽ trốn trong ngóc ngách nào đó, mà khóc lóc. Quay về khu tập trung! Sẻ cộ thẳng lợi quay về, không gian của lạt điều cũng đã chất đẩy. Điều tiếc nuối gì nhất là cấp bậc của dị thú không cao, cao nhất cũng chỉ là cấp 2. Vậy mà không gặp được dị thú cấp 3 Nhưng mà không sao Giai đoạn của đám người Khu tập trung miếu loàn này Bây giờ cũng không cào Đều là cấp 2 cấp 3 mà thôi Huyết tinh cần thiết vẫn đầy đủ Cho đến khi thật sự cần huyết tinh cao cấp Ngược lại có thể đi ra xa một chút Thanh lý một đợt Lên đường bình an Không gặp được bất cứ nguy hiểm nào Có lẽ cho dù thật sự có dị thú ẩn hiện xung quanh Thế những người được mùi máu tươi nồng đậm Từ đoàn xe kia phát ra Chỉ sợ cũng sẽ hoảng sợ Mà có cảng chạy trốn Dù sao dị thú cung rất mẫn cảm với cấp bậc Dị thú cấp bậc cao cho dù đã chết Cũng có thể ngửi ra được Chỉ là vào thời điểm này Điều mà dị thú cấp bậc thấp nghĩ đến Cũng không phải sợ hãi Mà là muốn ăn hết máu thịt Tiến hóa bản thân Trở lại khu tập trung Từ ngoài không có thông đạo Xe cộ chỉ có thể dừng lại vận chuyển từng chiếc xe lên dàn giáo Vô cùng phiền phức Nhưng mà không có cách nào khác Tưởng thành đã xây xong cũng không thể tùy tiện thay đổi được Để phòng thay đổi kết cấu bên trong Dẫn đến sụp đổ Nếu phiền phức thì cứ phiền phức đi Dù sao sống trong tận thế Thứ thiếu không phải là thời gian Mà là thực lực Sau khi bàn quản tất cả xác dị thú và trong kho lạnh Kho lạnh rộng rãi lập tức tràn đầy xác dị thú Tại nhiệt độ thấp như vậy Cũng không sợ Thịt bị biến chất Thịt cất giữ mấy chục năm cũng có thể ăn Còn gì phải sợ chứ lời này thu hành nhiều thế à Lào trù xếp chặt quần áo Tuy là xác tình giả Nhưng vẫn cảm thấy cái kho lạnh này rất lạnh Lâm phàm cười nói à, Còn với dưa và lát tiêu Vậy sao càng ngày sẽ càng nhiều Không gian của lát tiêu sẽ mở rộng Huyết tinh và năng lượng từ mảnh vỡ Đều sẽ giúp cho không gian mở rộng Bây giờ hắn muốn làm là và chuyển đến đâu vững chắc đến đó Đợi đến thời điểm Lại chậm rãi khuếch chương Được ảnh hưởng ra bên ngoài buồn khu tập trung phát triển tốt Cần nhân tài cần thiết Lão trù vô cùng hâm mộ Không biết Lâm Phàm tìm đâu ra những thứ này tình tình còn chưa tính Là điều đã biến thái như vậy Thật sự là người so với người Hâm mộ chết người Bài niềm Lâm Phạm ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Trong thời gian này Độ tuần thục của cảnh giới đã tăng đến 10% Tiến triển không tính là nhanh Nhưng mà cũng không chậm Cảnh giới luyện thần là cảnh giới thứ ba trong võ đạo của hắn Trong đó quá trình nhỏ quá nhiều Cần tu luyện từng bước một Tình thần từ xem xét bên trong Đến phóng ra bên ngoài Từ từ nhắm mắt lại Có thể bắt đầu cảm hứng được sự vật xung quanh Ví dụ như nhắm mắt lại có thể cảm hứng được Lạt điều đang ngủ Thậm chí còn lan lộn thân thể Điều chỉnh tư thế dễ chịu mà ngủ Đây là những chuyện trước kia không làm được Đương nhiên phạm vi còn quá nhỏ Cũng không hề quá trương Mở rộng ra vài trăm mét Hay mấy ngàn mét Nhưng mà hắn tin rằng Chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện Nhất định sẽ đạt đến tình huống này Thậm chí còn vượt qua cũng không phải không có khả năng Mấy ngày sau Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở trên khống Khu tập trung yếu loạn Người đấy là lạc thai điệp của khu tập trung Kim Lăng Trừ người điều khiển Chỉ có một mình nàng Từ sau chuyện sĩ thú có trí tuệ đến này Đã có một khoảng thời gian không liên lạc Lâm Phạm biết đối phương đến Ra mặt tiếp đái Lạc tiểu thư à, có chuyện gì sao Hắn cảm thấy nhất định là có chuyện Dù sao thì đang ở trong tận thế Từ khu tập trung này đến khu tập trung khác Chẳng lẽ là nhàn dỗi, nhàm chán đi chơi à Có, hơn nữa là một việc lớn Việc lớn có liên quan đến chúng ta Vẻ mặt lạc thầy điệp Vô cùng nghiêm túc À, ánh mắt lâm phạm nhìn lạc tài điệp Rất quái dị Vị nữ nhân trước mặt dũng cảm này Chẳng biết vì sao lại khiến cho hắn Có cảm giác ưu thương nhàn nhạt, nhạt Người ta nhìn thấy người quen Thông thường đều cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh Người và ta đã lâu không gặp Nói một vài lời Mà hai bên đã trải qua sau khi chia tay Nhưng vị nữ nhân này thì khác Vừa đến đã mở miệng là nói có việc Hơn nữa còn là việc lớn Lại còn là liên quan đến chuyện gì đó Của khu tập trung miếu loạn Mà hắn không biết Nói thật Chuyện này có chút nhức trứng Chúng ta vào trong uống trà Ăn điểm tâm nói chuyện đi Lâm Phạm nói Được không? Lạc thầy điệp đồng ý Đi đến phòng nghỉ ở trong tường trong Lạc thầy điệp thầm than Vô cùng kinh ngạc với sự phát triển của khu tập trung miếu loạn Nhưng sau đó lại bất đặc dĩ Sửng như đang nói Lại giống như chẳng nói gì Lâm Phàm dẫn đường với trước nhai nhai mắt Trong lòng kêu gào Đại tỷ à câu chuyện gì thì cứ nói, không cần thiết phải có biểu hiện như vậy. Màn trên đường đi, Lâm Phàm gặp được Tiểu Ái và Tiểu Hy vọng. Hai đứa trẻ đều rất lễ phép, chào hỏi Lâm Phàm. Khóe miệng của lạc thai đẹp bên cạnh không khỏi cong lên, mỉm cười. Theo cái nhìn của nàng, Khâu Tập Trung Mếu Loan thật sự không giống bình thường. Cho dù Khâu Tập Trung Kim Lăng các nàng có quan tâm đến trẻ nhỏ, nhưng cũng không thể làm được đến trình độ như vậy, có thể giúp cho trẻ nhỏ không lo lắng cuộc sống. Ở trong tận thế này Lầm phàm bảo các nàng tự đi chơi Hắn cần phải nói chuyện với dì này Tiểu ái dừng bước Quay đầu nhìn bóng lưng của dì kia nhấc bịt mắt lên Con mắt màu đỏ nhìn chăm chú Đột nhiên giống như nhìn thấy cái gì đó Toàn thân của tiểu ái run lên Ngồi sổng trên mặt đất Tiểu hy vọng kinh hoàng Vội ngồi xuống vỗ sau lưng của nàng Liên tục hỏi tiểu ái tì tỷ Ngươi sao vậy Đằng trước Lạc thầy Điệp hơi khưng lại Lâm Phạm bên cạnh hỏi Sao vậy? Không, không có việc gì Lạc thầy Điệp lắc đầu, không suy nghĩ nhiều Lâm Phàm giống như hiểu ra điều gì đó Quay đầu nhìn lại Nhìn thấy hai đứa bé đang ngồi sộp ở chỗ đó Hắn dường như nhận ra cái gì đó Trong phòng nghỉ Bên bàn trà bầy hai cái chén trà Hai đĩa điểm tầm Một phần hoa quả khô, một phần là dưa chuột Xa xì thật Lạc Thẻ Điệp cảm than nói Khách quê đến không có gì gọi là xa xỉ hay không xa xỉ Lâm Phạm vừa cười vừa nói Cách này nếu như ở trong thời kỳ hòa bình Sợ đã sớm nện hai đĩa rau trộn này Vào đầu rồi Tức giận và la to Kéo kiệt đến thế à chương 108 Ta làm anh hùng hình như không có vấn đề gì Nhưng không còn cách nào khác Bây giờ là tận thế Đã hoàn toàn đảo ngược người biết không làm thời điểm hỏi không Lầm Phàm lắc đầu tàu vẻ không hiểu người không nói đã hỏi ta có biết không loại tình huống này khiến ta rất khó trả lời khu tập trung ma đô cách chúng ta rất nhất xảy ra chuyện là thời điểm nói Lâm Phạm biết khu tập trung ma đồ đó là khu tập trung khổng lồ hơn cả khu tập trung Kim Lặng và khu tập trung Nam thông có cấp bậc không khác gì khu tập trung thủ đô Nhưng rất ít khi nghe được tin tức của liên quan đến khu tập trung này Thậm chí đều không có nghe nói đến Có người súng sót muốn chạy đến chỗ đó Cho dù lúc trước Khi có dị thú chiều xảy ra Khởi dưỡng tiếng công với khu tập trung Kim Lăng Khu tập trung Mado cũng chưa bao giờ có ý nghĩ Phái viện bình đến Vẫn luôn duy trì trạng thái thần bí Nếu như không phải bây giờ lạc thầy điệp Đề cập đến Hắn cũng quên mất Có cái khu tập trung này tồn tại Xảy ra chuyện gì Lâm Phạm hỏi Lúc trước khu tập trung Ma Đô xây dựng gần Hoàng Hải. Khoảng thời gian trước bên kia đã xảy ra biến động, đã dẫn đến một trận thiên thái từ đó đã gây ra phản ứng dây chuyền, có dị thú khủng bố xuất hiện ở bên trong khu tập trung Ma Đô, phá hư từ bên trong, khiến cái khu tập trung cỡ lớn này bị tiêu diệt. Nói lên đây, Về mặt của Lạc thay điệp rất phức tạp. Mà Lâm Phàm sau khi nghe thấy tin tức này thì cũng rất khiếp sợ. Chẳng lẽ khu tập trung Ma Đô vẫn luôn làm những cái nghiên cứu này? Ừm, trước kia thì không xác định lắm. Nhưng bây giờ đã có thể xác định Từ 3 năm trước đây Khu tập trung Mato không còn tiếp nhận bất cứ người sống sót nào gia nhập Phòng thủ tường thành cực kỳ nghiêm ngặt Lúc có người sống sót xuất hiện ở dưới tường thành Lần đầu tiên sẽ bị xua đuổi Nếu như còn không nghe Sẽ bị giết chết ngay tại chỗ Lạc thầy được nói Lâm Phạm chậm dại nói Xem ra vẫn có người tin rằng Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể khống chế được dị thú Thật ra Thanh kiếm sắc bén này Không chỉ là thanh kiếm hài lưỡi Mà có khi có loại ý nghĩ này Lưỡi kiếm đã chém vào đầu Còn khi nào chặt đứt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Nói không sai Chỉ là chuyện này tất cả mọi người Đều không bày ra ngoài ánh sáng mà thôi Lạc Thái Điệp nói ra Quả nhiên cái này cũng đã xác định Ý nghĩ của Lâm Phàm Đối với nghiên cứu dị thú Thật ra bất cứ khu tập trung nào có năng lực Đều sẽ tiến hành nghiên cứu Chỉ là phương hướng nghiên cứu có khác nhau mà thôi Có nghiên cứu chỉ tiến hành về bản thân dị thú mà có nghiên cứu là thí nghiệm kết hợp con người với dị thú loại thí nghiệm này tương đối tả ác không được luân lý cho phép nhưng bây giờ đang ở trong thận thế luân lý ở đâu đã sở biến mất không còn xót lại một chút gì cho nên tiếp theo cần phải chú ý chuyện gì hay là khu tập trung kim năng các người chuẩn bị có hành động nấm phạm hỏi lạc thể điệp nói khu tập trung ma đô đã bị hủy diệt nhưng có rất nhiều người sống sót chạy trốn ra ngoài ta cảm thấy dựa vào hiểu biết của ta đối với bọn hắn Bọn hắn có thể sẽ tiến hành chiếm lĩnh khu tập trung xung quanh đây Đây là chuyện ta muốn nói với ngươi Còn một chuyện nữa chính là Dị thú kia xuất hiện Sẽ có thể gây ra ảnh hưởng to lớn Ở chỗ chúng ta Thậm chí có thể thay đổi cách cục trước mắt Ở chỗ chúng ta Lâm Phạm nghe thấy vậy Yên lặng gật đầu Nếu là như vậy Quả thật sẽ có chút phiền phức Đương nhiên Hắn thì không cảm thấy lo lắng gì với chuyện này Chỉ tò mò chính là con dị thú Mà lạc thầy điểm nhắc đến kìa Suốt cuộc là loại dị th Có thể tiêu diệt khu tập trung mà đồ Bên trong khu tập trung mà đồ Nhất định có cường giả Đây là chuyện không cần chất vấn Dù sao khu vực gần khu tập trung mà đồ Cấp bậc dị thú cũng không thấp Ta cần phải đi đây Nên nói đều đã nói Lạc Thầy Điệp đứng dạy cáo tử Lâm Phàm cúi đầu xem xét Trong cuộc giao lưu ngắn ngủi này Hải đĩa đồ ăn vặt ở trên bàn trả Trong tình huống bất trí bất giác Lạc Thầy Điệp vừa nói vừa ăn Với đi rất nhanh Xem giả Mỹ thực đối với người nào mà nói Đều có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại Tài tiến người Lâm Phạm đưa Lạc Thái Điệp đến chỗ máy bay trực thăng Nhìn máy bay trực thăng bay lên bầu trời Rất hâm mộ Thôi, đến lúc cũng có thể mua một chiếc về Lão Trù lặng lẽ Đấy bên cạnh Lâm Phàm Cũng ngẳng đầu nhìn lên bầu trời, tò mò hỏi Để nói chuyện gì vậy Chuyện lớn Chuyện lớn Lão Trù kinh ngạc Đúng, chuyện rất lớn Khu tập trung bàn đô bị dị thú tiêu diệt Hó Lào chù khiếp sợ há hốc miệng Miệng tỏ đến mức có thể nhét vừa một cái bóng đèn Không thể nào Chỗ kia sao có thể bị tiêu diệt Nàng nói bên trong khu tập trung bàn đô Bị dị thú tàn phá gây ra Ờ chuyện này Lào chủ không phản bác được Trong thận thế chuyện gì cũng có thể xảy ra Rõ ràng đang rất tốt Đột nhiên nó không còn là không còn Đó cũng là chuyện bình thường Lào chù Trong khoảng thời gian này, ngươi chú ý một chút Bảo bọn người Lê Bạch chú ý tình huống bên từ ngoài Nếu có số lượng lớn người sống sót xuất hiện Đừng thà lòng Bọn hắn có thể đến cướp khu tập trung Đương nhiên, khu tập trung chúng ta Không có danh tiếng gì Chưa chắc sẽ bị chú ý đến Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn Yên tâm đi, ta hiểu rồi Sau khi dần dò một chút việc bắt xong Lâm Phạm đi tìm Tiểu Hái Đến trước mặt, sao đầu của nàng Tiểu Hái, ngươi nhìn thấy kết cục của gì kia rồi đúng không? Tiểu hái còn chưa tỉnh tháo lại Đã nghe thấy tiếng của lầm thúc thúc Ngẳng đầu lên, ngất đầu Thấy rồi Nhìn thấy cái gì vậy? Thúc thúc à, ta thấy có rất nhiều thi thể Xung quanh rất loạn Nên tôi có tiếng nổ Gì đó hậu tống một vị gia gia lên máy bay Sau đó bị dị thú giết chết Nghe đến đó, hắn dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó già gia, gia. Chắc hẳn tiểu ái nhìn thấy thủ trưởng của khu tập trung Kim Lắng Ừ Có vẻ chỉ có thủ trưởng mới có thể khiến Lạc thành Điệp liều mạc bảo vệ Biết thời gian không Lâm Phạm nhẹ giọng hỏi này kia giữa trưa Không ngờ năng lực của tiểu ái mạnh mẽ như vậy Nhưng mà hắn thấy năng lực của tiểu ái không giống như là thức tình đều như là xác tình ra Tối chất thân thể sẽ tăng lên Nhưng bây giờ tiểu ái vẫn là đứa trẻ yếu ớt như cũ mà thôi Không hiểu rõ Thậm chí cho dù tiểu ái cũng không hiểu rõ Loại năng lực này của nàng từ đâu mà đến Lại hình thành như thế nào Vẫn là ẩn số Ngày kia à Lâm Phạm yên lặng suy nghĩ hẳn nên ra tay Khu tập trung kim lăng không thể nào biến mất được Thậm chí bọn hắn cũng không thể chết Khu tập trung yếu loạn có thể phát triển dễ dàng cho đến bây giờ Cũng là nhờ công lao của khu tập trung kim lăng bên kia Ngăn cản Huống hổ Quan hệ giữa khu tập trung yếu loạn Và khu tập trung kim lăng đã bắt đầu có phương hướng trở thành đồng bạn, hợp tác. Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng đã có xu hướng. Tiểu ái à, ngờ đầu lên, tháo bi mắt xuống, nhìn thúc thúc. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu ái nghe lời làm theo, nhìn Lâm Phạm. Sợ sợ hái vẫn ở trên mặt. Nhưng ngày sau khi nhìn Lâm Phàm mây đen nặng nề đã bị thổi tàn. Ánh nắng ôn hòa bao phủ khắp trốn. Trên mặt nàng nào muốn nụ cười? Đó là nụ cười khi nhìn thấy một hình ảnh tuyệt đẹp. Nếu như Thúc Thúc muốn làm anh hùng Ngươi cảm thấy có vấn đề gì không Đầm Phạm hỏi Không có vấn đề gì <cười> Đầm Phạm cười nhẹ Nhẹ nhàng vuốt mặt của Tiểu Ái Đi thôi, các ngươi đi chơi đi Nhớ kỹ, chỉ cần có Thúc Thúc ở đây Vậy thì không có bất cứ chuyện gì cả Thúc Thúc rất lợi hại Nói xong Rồi cánh tay lên Phô bày cưa bắp ở trên cánh tay Cho bỏ nhỏ một liều thuốc an thầm Vâng Tiểu Ái gật đầu Tiểu hy vọng kích động hoàn hồ Lâm tú tú của ta chính là người mạnh nhất Đối với lời tan thành của bọn nhỏ Lòng hư vinh của Lâm Phạm lập tức được thỏa mãn Không dài, rất tốt Khu tập trung mà đồ Bốn phía xung quanh đều là những Kiến trúc hoàng phế Một con sĩ thú đang nằm gục tại chỗ này nghỉ ngơi Nếu như lúc này Lâm Phàm ở đây Nhất định có thể nhận ra đây là sĩ thú nào Khả lắm, không phải là độc giác lăng cầu sao? Không nghĩ tới một khoảng thời gian không gặp, độc giác lăng cầu lại cất cánh. Chiếc rừng trên đầu đã to hơn, dòng điện quấn quanh, chấn động xỉ xỉ. Bây giờ hình thầy của độc giác lăng cầu đã lớn gấp đôi so với lúc trước. Kịch cỡ tường đường với một con vòi. Đồng thời tại một vài vị trí nào đó cũng xuất hiện biến hóa. Chắc hẳn sau khi tiến hóa xuất hiện đặc thù. Nhưng mà đừng nói gì cả. Bây giờ độc sắc lang cầu đã trở thành sĩ thú thức tỉnh cấp 4. Cái tốc độ tăng lên này có thể xưng là như là ngồi tên nữa. Cũng không biết độc sắc lang cầu ở bên ngoài đã liếm bao nhiêu dị thú. Cuối cùng liếm chết chúng nó, tăng đến cấp bậc này. Lúc này, độc sắc lang cầu nhanh chóng đi vào trong một tòa nhà. Nhìn đằng xa, ở đó có một con dị thú cao lớn như một tòa nhà đang đi lại trong thành thị. Nó nghiêng đầu nhìn chăm chú đằng xa. Cảm thấy con sĩ thú này có vẻ không được thông minh lắm Có chút Vụng vẻ Nhưng vụng vẻ thì vụn vẻ Nó cũng không còn cách nào khác Hình thể và thực lực của người ta Bày ra đó Sao nó có thể đối phó được Về phần liếm Đương nhiên là phải liếm Nhưng hình thể của nó trong mắt đối phương Chẳng khác nào sâu kiến Tuyệt đối khó có thể gây ra được sự chú ý nào Đừng để lúc tới gần Trực tiếp bị đối phương dẫm một cước thành bánh thịt Tình huống đó quả thật là lúng túng Đột nhiên Độc giác lang cầu phát hiện con dị thú kiệt Đi về phía xa Đập tức kích động Trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống giẫm một vài con dị thú bên dưới Thành đệm thịt nhão nhét Máu tươi hơi nóng vẩy lên thân dị thú khác Khiến những dị thú kia giận tím mặt Muốn tức giận gầm thét Chẳng qua khi cảm nhận được uy thế Mà độc xác lang cầu tàn giả Từng cái đầu rụt lại Không dám mạo hiểm làm gì Độc xác lang cầu gầm nhẹ Giống như đang nói Cút nhìn con mẹ các người Dị thú xung quanh cuộc đuôi chạy trôi chết Độc giác năng cầu cuối cùng vẫn thay đổi Biến thành bộ rắn như là con dị thú Mà nó từng liếm Kiểu ngạo tự mãn, đang ngược cản rỡ Rất nhanh Nó xuất hiện gần chỗ con dị thú kia Thế nhưng mà bên cạnh con dị thú kia Có không ít dị thú Trong đó có dị thú cấp 5, cấp 6 Sau khi độc giác năng cầu xuất hiện Những dị thú cấp bậc cao này Rõ ràng cảm nhận được hơi thầu của nó Từng đôi mắt hung ác nhìn chầm chầm độc giác đang giác năng Độc giác lăng cầu cục đuổi nhẹ nhàng đi đến trước mặt sĩ thú cấp cao vô cùng hèn mọn liếm lắp bộ lông của đối phương thậm chí còn nằm xuống đất ngửa người ra lộn ra phần bụng, biểu hiện nịnh nọt vài sĩ thú cấp bậc cao dừng bước lại nhìn độc giác lăng cầu biểu diễn sau khi độc giác lăng cầu đứng dậy, sĩ thú cấp cao bên cạnh nhắc chân, vỗ vỗ vào cái đầu của nó cho dù không có nói chuyện cũng có thể hiểu là chó người biểu diễn không tệ, rất được lòng thà Độc giác lăng cầu lấy liếm lồng mấy lần Không có ý gì khác Chỉ là thử trước mùi vị như thế nào một chút Sau đó lại đến trước mặt sĩ thú cấp cao khác Giống như lúc trước Liếm lồng nằm lộn ra cái bụng Lấy lòng bọn sĩ thú cấp cao này Nếu như Lâm phạm nhìn thấy bộ ráng này Của độc giác lăng cầu Tuyệt đối sẽ thở dài Cần gì chứ Rõ ràng phú quý đầy trời đang bày ra trước mắt người Người lại cứ muốn dựa vào thực lực của mình mà đoạt được Thật là kính nảy đến bốn khóc rất nhanh độc sắc lang cầu đã có thể lấy công phu liếm của mình thành công trả trộn vào trong đám dị thú có còn dị thú dẫn đầu đi về phương xa nó không rõ con dị thú này ở đâu ra rõ ràng không có dị thú khủng bố như vậy nhưng vào ngày ấy nó nhìn thấy dị thú đều đang phát cuồng gầm thét sau đó thuận theo phương hướng tiến lên cho dù là những con dị thú bình thường trước kia khi gặp nó đều phải cúi đầu như vậy Thời gian rất nhanh buổi chiều ngày thứ hai Lâm Phạm lập tức lại rẻ Rời khỏi khu tập trung miễu loạn Hắn tử chỗ của tiểu hái biết được ngày kia Khu tập trung kim lăng Mới có thể xảy ra chuyện Nhưng để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Hôm nay trực tiếp xuất phát Đảm bảo mình có đầy đủ thời gian Đừng đến lúc đó thời gian gấp rút Nửa đường lại xảy ra chuyện Nếu thật sự như vậy Thế thì hắn thật sự sẽ giận chết bản thân mình Biết rõ kết quả Còn trì hoãn thời gian Đây không phải tính toán trước Mà là ngu đần Lúc này một tay của Lâm Phàm cầm lái Một tay sờ đầu Lạt Điều ở trong ngực Lạt Điều à Đừng nóng vội Ngày mai đưa ngươi đi ăn tiệc Lâm Phạm vừa sờ vừa nói Lạt Điều nghe hiểu lời của Lâm Phạm nói Trong đôi mắt động xanh tàn ra ánh sáng mong đợi Sau khi rời xa khu tập trung yếu loạn Lâm Phạm vẫn luôn quan sát động tính của dị thú xung quanh Phát hiện dị thú vẫn bình thường Không có bất cứ điều gì bất thường Còn về vì sao bọn chúng không dám đến gần Tự nhiên là bởi vì lạt điều Tùy rằng hạt điều chỉ là một con rắn Nhưng ủy thế tản ra đối với các dị thú xung quanh Từ đầu đến cuối đều có áp lực rất lớn Không có bất cứ dị thú nào Có cam đảm đến gần Trên đường đi Khi mà nêm buông xuống Hắn đã đến khu tập trung kim năng Bởi vì đã vào đêm Tuần tra viên ở trên thường thành rất căng thẳng Mãi cho đến khi Hắn nói rõ có quen biết với lạc thải điệp Sau đó chở đối phương tới hỏi thăm xác nhận, hắn mới được cho vào. Quản lý Lâm mà sao nửa đêm ngươi lại đến đây? Lạc Thầy Điệp có chút mơ hồ, chúng ta mới gặp nhau hai ngày trước, bây giờ ngươi lại trực tiếp xuất hiện ở khu tập trung Kim Lăng. Cái này khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu. Lạc Tiểu Tư, ta muốn gặp Thủ trưởng các ngươi một chút, có chuyện quan trọng cần nói. Lâm Phạm nói, thấy Quản lý Lâm nói chân thật như vậy, Lạc Thầy Điệp hiểu ra nhất định là có chuyện quan trọng. Không nói gì thêm Xoay người đi thông báo cho thủ trưởng giật nhanh Thủ trưởng xuất hiện Vội vàng tiến lên bắt tay với Lâm Phàm Tuy rằng khu tập trung mới loan chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ Nhưng hắn ta chưa bao giờ khinh thường Lâm Phạm Thực lực rất mạnh Có ý tưởng Có tư tưởng Có người như vậy quản lý khu tập trung Cho dù khu tập trung có nhỏ Tưởng này cũng sẽ trở thành nhân vật khó lường Quả lý lầm Là thời điểm nói với ta Người có chuyện quan trọng Thủ trưởng rõ hỏi Thủ trưởng trước mắt họ Hàn Trong thời kỳ hòa bình chính là người lãnh đạo quân đội Tuy rằng khi đó tuổi tác khá lớn Bản thân không có năng lực áp chế loạn thế Nhưng ủy nghiệm vẫn còn Ngược lại có thể ổn định khu tập trung Kim Lăng Từ đó phát triển đến bây giờ Đúng Theo ta đều biết Con dị thú từ khu tập trung Ma Đô ra ngoài kia Sẽ giết đến nơi này Lâm Phàm không dấu giếm những chuyện này Hắn cảm thấy mình đối phó với những dị thú kia Không có gì khó khăn Nhưng là vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn Nên vẫn phải nói Chuẩn bị sớm so với không chuẩn bị gì Chính là hai chuyện khác nhau Hoàn toàn không giống nhau ha Hàn thủ trưởng nghe thế vậy xong mà lập tức thay đổi Hàn tà ngược lại không hề hoài nghi lời lâm phạm nói Dù sao đối phương cũng không cần thiết Nói dối về chuyện này Không có chỗ tốt nào cả Sĩ thú hủy diệt khu tập trung A đồ một đến khu tập trung Kim Lăng Đối với Hàn thủ trưởng mà nói Đây cũng không phải tin tức gì tốt Thậm chí đối với khu tập trung Kim Long Hải nói Đây là tai nạn hủy diệt Lâm Phạm nói Ngày thứ hai sau khi Lạc Tiểu Thư rời đi Một người sống sót chạy nạn Từ khu tập trung Mado đi ngang qua chỗ chúng ta Từ chỗ hắn biết được dị thú hủy diệt Khu tập trung Mado đi về phía bên này Ta cũng không biết khi nào sẽ đến Chỉ có thể vội vàng chạy đến đây Nhắc nhở các người một tiếng Hy vọng có thể chuẩn bị sớm Để phòng dị thú xuất hiện đánh không kịp trở tay Tin tức thật sự quá quan trọng Về mặt thù trưởng Hàn vô cùng nghiêm túc Sau đó lập tức đi bảo lạc thầy điệp Hành động Biết được tin tức này khiến áp lực của bọn hắn rất lớn Càng không biết khi nào sẽ đến Nhưng bất kể như thế nào Thì cũng phải chuẩn bị kỹ càng Lâm Phạm nói Khu tập trung kim lăng đã là nhiều lần Đoàn trở dị thú cho hậu Phương Ta không thể tin bất cứ ai bên ngoài Cho nên ta sẽ ở lại nơi này Chống đỡ dị thú cùng các người Lời Hàn nói khiến ấn tượng của Hàn thù trưởng Đối với Lâm Phàm tăng lên thẳng thắp Người trẻ tuổi này thật tốt, hoàn toàn không giống với đám mắt hàng, yêu dưỡng ngoài kia. Nếu người người đều có thể giống như quản lý lầm, vậy thì cái tận thế này không biết sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, loại nhân vật giống như quản lý lâm thật sự quá hiếm có. Thật sự cảm ơn, Hàn Thủ trưởng càng kích nói. Có quản lý lâm gia nhập, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Lâm Phạm yên lặng gật đầu Hắn nhìn thấy được sự khen ngợi từ trong ánh mắt của Hàn Thủ Trường Đó là sự tán thành với mình Tuy rằng hắn không cần người khác khen ngợi Nhưng nếu như có người khen ngợi hắn Hắn vẫn cảm thấy vui vẻ Sau khi Lạc Thầy Điên bắt đầu hành động Bạn đêm Khu tập Trung Kim Lăng không còn bình yên nữa Đồng đảo các giác tỉnh giả và liệp sát giả Đều nhận được có chuyện xảy ra Nhất là Trình Thướng Quân Lại càng cảm thấy rõ chuyện lớn đang xảy ra Nguyện tưởng đến chuyện của khu tập trung Ma Đô Hắn ta vội vàng mặc quần áo vào Ra ngoài hỏi thăm tình hình Quả nhiên giống như hắn ta suy nghĩ Quản lý lâm của khu tập trung Lê Loan đến đây thông báo Còn dị thú hủy diệt Khu tập trung Ma Đô Đang đi về phía bên này Cái này khiến trong lòng trình thương quân Nóng như là lửa đốt Đồng thời cũng nghĩ Có phải đối phương đang gạt người không Nhưng cảm thấy không có khả năng Cho dù là gạt người Bọn hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt Đối phương có thể gạt người vô số lần Nhưng bọn hắn chỉ có một cơ hội Một đêm này Giác tỉnh giả và liệp sát giả Đều tụ tập ở tường ngoài Có người dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi Với tôi cho thân thể bọn hắn Gió ban đêm Đối với bọn hắn đương nhiên là chẳng có chút ảnh hưởng nào Chỉ là bọn hắn muốn ngủ Cũng không thể ngủ được Áp lực khi đại trí đến gần Bao phủ bọn hắn Tuy rằng bọn hắn không biết đối mặt với thứ gì Nhưng nhìn khu tập trung sắp xếp gọn gàng các loại vũ khí Bọn hắn đã biết trận chiến này tuyệt đối không đơn giản Thậm chí có thể hủy diệt Khu tập trung kim lăng bọn hắn Thậm chí nghe nói Một viên nạn hạt nhân duy nhất của khu tập trung kim lăng Cũng đã được chuẩn bị kỹ càng Đây là chuẩn bị tốt để đồng quy vu tận rồi Có người sợ hãi Nhưng phần hơn chính là không sợ Trời đã sáng Không khí sáng sớm còn ẩm ướt Tất cả mọi người đều không có ý định đi ngủ Tầm trạng thấp thỏm lo Âu trải qua một đêm, nhìn ánh mặt trời đẳng xa, tất cả đều vẫn rất tốt đẹp. Hàn Thủ trưởng và chỉnh Tướng Quân đều đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú đẳng xa. Hai đếp à, sắp xếp trong chưa? Hàn Thủ trưởng hỏi. Đã sắp xếp xong? Làng thời điệp đáp, người bình thường của khu tập trung Kim Lăng đều được sắp xếp ở trong hầm trú ẩn, mà những chuyên gia nhân tải đều được sắp xếp ở trong máy bay vận tải. Nếu như khu tập trung Kim Lăng thật sự không ngăn được Bọn họ sẽ đưa người đến khu tập trung Nam Thông trước Tùy rằng người người bình đẳng Nhưng không có cách nào khác Ở trong thời đại này Nhân tài so với người bình thường Có giá trị càng lớn hơn Thậm chí một vài giác tình giả có năng lực phụ trợ Cũng sẽ được sắp xếp lề máy bay Không cần ở lại cùng chiến đấu Bởi vì năng lực của bọn hắn Chỉ có thể đối phó với dị thú bình thường Gặp được dị thú cấp cao khác Bọn họ cũng bất lực Lâm Phạm cũng đứng trên tường thành nhìn về phía xa Hẳn biết nguy hiểm sẽ đến Nhưng còn chưa đến lúc đó Cứ tiếp tục chờ đợi là được Rất nhanh Bên tay chuyển đến âm thanh Máy bay trực thẳng cất cánh đi về phía xa Đây là đang thăm dò tình huống Lúc này chỉnh thắng quần Đến bên cạnh Lâm Phàm Hoà Lý Lâm Người đó có phải là sự thật không Lâm Phàm cười nói <cười> Nếu như ta nói là giả Vậy ngươi sẽ còn hương sư động chúng sắp xếp mọi người đến đây sao? À Chỉnh thương quân sừng sốt Cũng không nói gì thêm Trong loại tình huống này Cho dù biết rõ là giả Cũng xem là thật Bởi vì bọn hắn không thể đánh cược nổi Tiếp tục chờ đợi Không biết qua bao lâu Máy bay trực thăng từ đằng xa bay về Không đợi máy bay trực thăng hạ xuống Một bóng người vội vã từ trên cao nhảy xuống tường thành Về mặt của hắn ta rất bồi rối Sắc mặt trắng bạch Trong mắt là sợ hãi Giống như là nhìn thấy hình ảnh kinh khủng nào đó Bọn người Hàn Thủ trưởng Nhìn về phía đối phương Nam Tử vội vàng nói Có thật sự là có bọn chúng đang đến Trong chốc lát Hàn Thủ trưởng và chính tướng quân cùng hô lên Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu Một tiếng la lên Đám người nằm ngồi nghỉ ngơi Lập tức đứng dậy vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc Mặc kệ là xác tình giả hay liệp sát giả Trong tay đầu cầm vũ khí Khoảng 2 giờ sau Mặt đất chấn động Đằng sau cuồng cuộn bụi mù Đó là động tĩnh do dị thú di chuyển tạo ra Số lượng không ít Nếu không thì không thể nào chậm thế như vậy Mà loại động tĩnh này khiến đám người đang căng thẳng Lại càng căng thẳng hơn Nhưng sau đó bọn hắn hít sông một hơi Chậm rãi thở ra Thả lòng tâm tình Đây cũng không phải lần một lần hai Có gì phải sợ hãi Công kích Hắn thủ trưởng phất tay Đợt ngăn cản đầu tiên bắt đầu giọng chốc lát năm phảng phát hiện sau lưng có đạn pháo bắn giả cuốn theo đuôi khói cuồn cuộn, hành lên không trùng một cái lại tiếp một cái, bắt đầu một vòng đạn tản phá đối với quần thể dị thú đẳng xa. Khu tập trung kim lăng không hổ là khu tập trung kim lăng mà, cho dù tận thấy 10 năm cũng nắm giữ được loại vũ khí này. Nghĩ đến khu tập trung yếu loạn bọn hắn không có những thứ này, nói thật không hâm mộ đó là giả. Nhưng vũ khí này đối với những dị thú bình thường mà nói Có thể tạo thành đá kích trí mạng Mang tính hủy diệt Nhưng đối với dị thú cấp bậc cao mà nói Những vũ khí này tác dụng khá là thấp Thậm chí có chút dị thú có thể dựa vào thân thể cưng rắn Cũng có thể ngăn cản vòng tính công này Trọng trống lá tiếng ẩm vang hông ngừng Khói đặc quần cuộn Một trận công kích vũ khí hiện đạt đối kháng dị thú bắt đầu Hàn Thù Trần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể sử dụng Những vũ khí này có thể tạo ra tổn thất lớn đối với dị thú. Chỉ muốn tiêu diệt nhiều dị thú một chút giảm bớt khốn cảnh tiếp theo. Số lượng nhân loại bọn hắn thật sự là quá ít không thể nào đối kháng với số lượng lớn dị thú khổng lồ. Đằng xa có tiếng dị thú gặm gừ. Các dị thú vô cùng phẫn nộ đối mặt với sự phản kích của nhân loại chẳng những không khiến bọn chúng e ngại ngược lại còn khơi dậy hung tính của bọn chúng. Bên trong quần thể dị thú đồng giác năng cầu nhìn về phía trước tiền Thật ra khi bắt đầu dẫm chân tại chỗ Dị thú sau lưng có nhìn thoáng qua nó Thậm chí có dị thú quay đầu Nhìn nó một chút Giống như đang nói Tên tiểu tử ngươi có bệnh à bắp trần ruồn dày Đi lại không được sao Bọn chúng có dị thú cấp bậc cao rất đầu Sự tham lam đối với máu thịt của nhân loại Đã đạt đến trình độ đòi khát khó nhịn sống lên, giết Phải đi phòng tuyến của nhân loại Là có thể không một chút kiên kỳ Gặm ăn máu thịt nhân loại ngon miệng Mùi vị đó cực kỳ tốt Đọc sang năng cầu yên lặng nhìn Đi đi, đều cố gắng sâu lên đi Ta cứ xem các người chết đi là được Đảm dị thú cấp bậc cào kìa Các người nhanh chóng chết đi Ta còn phải ăn thịt nữa Chỉ có ăn thịt và huyết tinh mới có thể càng ngày càng mạnh khỏe Lúc này Lâm Phạm cũng không quan tâm đến hỏa lực đang công kích các dị thú Hẳn đã cảm nhận được trong cho bụi và làn khói đen đặc kìa Có con dị thú tạt ra ủy thế cực kỳ khủng bố Đây không phải là thứ dị thú cấp 6 Cấp 7 có thể có được Số lượng cường giả khu tập trung kim lăng không ít Nhưng vì điều kiện địa lý ảnh hưởng Cho dù mạnh Cũng sẽ không cường hãn Giống như đám người khu tập trung thủ đô kia Đối với người sống sót ở khu tập trung thủ đô mà nói Những dị thú này Bọn hắn có thể đối phó Nhưng đối với người của khu tập trung kim lăng mà nói Dị thú loại này chỉ sợ Có thể lấy đi cả mạng già của bọn hắn Sau một vòng công kích Kho đạn của khô tập trung Kim Lăng đã thấy đáy tiếng ẩm vang dần dần tiêu tán Hàn tù trưởng và trình tướng quần Đều có vẻ mặt nghiêm trọng Trải qua thời gian dài ngăn cản dị thú Đã sống khiến đạn dược của bọn hắn thiêu thốn Thậm chí trong thời đại bây giờ Cho dù có chuyên gia nhân tải chế tạo đạn dược Cũng không có đủ vật liệu Cho nên thật sự là không đủ dùng Dần dần cho hũi tiêu tán Dị thú đằng sang trùng trùng điệp điệp xuất hiện trong tầm mắt Cây này Cho dù bị đạn pháo công kích lâu như vậy Số lượng dị thú vẫn còn rất nhiều Một lượng lớn dị thú hổng huyết bình thường bổ sung vào trong đội ngũ Bọn chúng có dị thú cấp cao Không chế cho dù muốn chạy trốn Cũng không có cái gan cam đảm này Ngày sau đó Khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh dị thú khổng lồ Ở đằng xa Tất cả mọi người đều trận tròn mắt Sao lại xuất hiện dị thú khổng lồ như vậy Tiếng kinh hồ không ngừng vang lên Chúng ta còn có thể đối phó được sao Cái, cái này cái này Dị thú hình người Trong đám dị thú trừ những dị thú kia Đó là thứ khủng bố nhất Bọn hắn không sợ dị thú bốn chân Thậm chí là dị thú nhiều chân Sợ nhất chính là dị thú có thể đứng thẳng Đi bằng hai chân Loại dị thú này không cần quan tâm ở đâu Những dị thú khác đều không thể so sánh được Dị thú đẳng xa cao đến trăm mét Mỗi bước đi đều tạo ra động tĩnh Kinh thiên động địa Mặt đất không thể nào chấp nhận được loại chấn động này Hàn Thủ Trường và Trịnh Đức Quân đều không nhịn được lui về phía sau một bước. Quả lý lâm mà ngươi chạy đi. Giọng nói của Hàn Thủ Trường khàn khàn. Đà tạo ngươi có thể đến đây nhắc nhào chúng ta. Nhưng đối mặt với loại dị thú này đừng nói là có đại quân dị thú khác đi theo. Chỉ với một con dị thú này thôi khu tập trung kìm lăng chúng ta cũng không thể ngăn cản. Giọng nói của Trịnh Đức Quân run lên nói. cả ngươi, nhìn nhìn đường vớt ở ngực nó kìa. Mặc dù cách rất xa Nhưng hình thể của nó qua lớn Đường vật đương nhiên cũng rất lớn Nhìn kỹ đương nhiên có thể nhìn rõ ràng Có lẽ đối với người sống sót khác Chưa từng gặp qua dị thú cấp bậc cao mà nói Bọn hắn không nhận ra Nhưng trình thống quân và hàn thủ trưởng Đều đã từng tiếp xúc với việc đòi Chỉ một chút Đã có thể nhận ra Chị chín, chín dị thú tức tình cấp 9 Từng tiến sợ hãi vàng lên Làng thể điệp đang đứng bên cạnh họ Cũng hoàn toàn tuyệt vọng Nếu là dị thú thức tỉnh cấp 7 Các nàng có thể có cơ hội liều mạng Nhưng bây giờ xuất hiện là dị thú thức tỉnh cấp 9 Vậy thì ngay cả liều mạng bọn họ Cũng không có tư cách Hàn thủ trưởng nhìn mọi người xung quanh Mọi người muốn chạy thì chạy đi Có thể chạy được một người thì được một người Ngăn cản không có bất cứ tác dụng gì Chỉ là hi sinh vô ích Không chống cử Hàn thủ trưởng cũng từ bỏ ngăn cản Hàn thủ biết loại dị thú này Bọn họ không thể chống đỡ được Chỉ là hắn không rõ Sao loại dị thú này có thể xuất hiện ở đây Cấp 9 Trong lòng lâm Phàm thẩm nhủ Có chút đắn đò Hồi chi còn là dị thú thức tỉnh cấp 9 Cái này có chút kinh khủng Có lẽ con dị thú này cho dù xuất hiện Ở khu tập trung thủ đô Cũng có thể khiến khu tập trung thủ đô Nhức đầu Nhìn kỹ lại đường vân tại ngực dị thú Xong mà thay đổi Vương Lân Cái này có nghĩa là con dị thú thức tỉnh cấp 9 này Còn hung mạnh hơn dị thú cùng cấp bậc Hết tập 31 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Còn gọi người ý kiến Để kênh cảm phát triển nha Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại Bye bye